Trường 34, cái này năm, trần thị làm vệ đại lang đè nặng không chiếm thượng cái gì tiện nghi. Nàng khó được vẫn là cao hứng. Đầu năm nhị còn trở về tranh nhà mẹ đẻ Trở về cùng nàng cha mẹ huynh đệ nói này trận lão tam nhàn rỗi không có việc gì ở nhà đọc sách. Làm mau đàn đi theo nghe xong. Mau đàn thông minh thật sự. trí nhớ so nhị phòng hào không biết nhiều ít. Ta làm hắn cha cấp lão thú tài đi rồi lễ. Đầu xuân liền đem mau đàn đưa đi. Làm hắn ở thôn học bên trong đem tự nhận biết. Lại đưa đi chấn trên trường tư. Nàng nhà mẹ đẻ người nghĩ nghĩ. Nói, người kia hoa là cơ linh. Phản ứng lại mau. Cần phải cung cái người đọc sách cũng không đơn giản. Ngẫm lại vệ ra mấy năm trước. Trong nhà loại như vậy nhiều mà muốn nói sống tạm sao đều đủ rồi. Nhưng chính là quay vòng không tới. Vệ lão tam người này người trong thôn đều xem ở trong mắt. Còn không phải có thể bại sống tiền người. Nói cái này chính là tưởng nhắc nhở ngươi, trong lòng có cái chuẩn bị, bình thường tiết kiệm chút, nhiều tồn điểm tiền, ta nghe đại lang nói, nói đi theo trong thôn thú tài biết chữ còn thành, thua tiền không nhiều lắm, bình thường cấp gánh cái thủy chém cái xài đưa điểm cải trắng của cải liền thành. Trước hai ngày ta còn hỏi lão tam, hỏi hắn phải cho mau đàn chuẩn bị chút gì, hắn nói mới vừa học tự giấy và bút mực mua nhất loại kém, còn có thể lộng cái xa bàn. Mau đàn ngày thường có thể lấy gậy gỗ ở xa bàn thượng luyện tử. Viết xong đầy bình còn có thể lại viết. Áo dài không vội mà làm. Thôn học bên trong không có gì người xuyên. Đúng rồi, chúng ta mau đàn đại danh không phải vẫn luôn không lấy. Hắn đi theo muốn đi đọc sách ta còn cho hắn lấy cái danh. Chẳng sợ bình thường thấy nhà mẹ đẻ người cơ hội không ít. Giống như vậy ngồi xuống hào hào nói chuyện thời gian lại không nhiều lắm. Khó được trở về một chuyến. Trần Thị lại nói tiếp liền không để yên. Cũng may nàng nhà mẹ đẻ người còn cổ động. Nghe nàng nói cho mau đàn đặt tên. Liền hỏi nàng kêu gì? Kêu đại thuận, vệ đại thuận. Nàng nói cao hứng lên. Tên này nhi không tồi đi. Ta đi theo lão tam khởi. Người xem hắn kêu vệ thành. Kêu tên này lúc sau làm gì đều thành. Chúng ta mau đàn kêu đại thuận. Kia về sau không phải một đường thuận sao đều thuận. Người cấp con dễ nói không có. Hắn sao cày ý thứ? Trần thị Bĩu môi, nói hắn còn dám có ý kiến không thành, ta cho các ngươi nói đi, vệ ra đàn ông không một cái sẽ đặt tên, bằng không ta khó được sinh đứa con trai sao đã kêu mau đàn. Này nhũ danh còn không phải là hắn cấp hô lên đi, ta sinh xong ở trên giường nằm ba ngày, cảm giác thoải mái điểm mới hạ mà, xuống dưới phát hiện ta như tử đã kêu mau đàn, hắn cùng ta nói gì, hắn nói về sau mau đàn nếu là có huynh đệ có thể kêu sú chứng. Lại nói tiếp trần thị liền khí. Nàng nâng lên tay tới tưởng vỗ ngực khẩu. Lại nghĩ tới chính mình còn mang thai. Chạy nhanh bắt tay thu trở về. Nói, nhị phòng cùng ta sống một năm hoa. Nhân ra nhi tử kêu hổ hoa. Người nghe một chút nhiều vang dội Ta nhi tử đã kêu mau đàn. Đều cấp hô lên danh sửa cũng không đổi được. Nàng tẩu tử cảm giác giống đi ngang qua chấn trên quán trả nghe thấy có người tại thuyết thư. Cười cười nói vậy ngươi lúc này muốn trước tiên tường hảo ta nghĩ kỹ rồi mau đàn đệ đệ, đệ kêu kim chứng nàng tẩu tử nghẹn đến không nhẹ thật không cảm giác muội tử đặt tên năng lực so muội phu cao nhiều ít bất quá xem nàng chính mình rất vừa lòng tẩu tử đương nhiên không thể nói mất hứng lời nói liền điểm cái đầu nói cũng không tệ lắm kim chứng a nhiều bảo bối đâu trần thị bởi vì cách đến gần hơn nữa cùng nhà mẹ đè quan hệ còn thành sơ nhị mới đi trở về tranh Khương mật năm nay liền không trở về, lúc trước ăn bào heo canh vệ ra liền đi thỉnh Khương Phụ lại đây. Ngày đó liền nói với hắn quá, nói Khương mật đầu một thai, từ hoài thượng liền nơi trốn cẩn thận, hiện tại đỉnh 6 tháng bụng thật sự không có phương tiện đi như vậy xa. Sơ nhị khả năng liền không quay về, làm Khương Phụ không cần thu xếp cơm canh chờ nàng. Thông ra bên này trước tiên chào hỏi, Khương Phụ cảm thấy còn hợp tình lý, chưa nói tốt xấu. Tiền Quế Hoa nghe nam nhân nói kế nữ năm nay không trở về. Nàng trong lòng đã khoan khoái lại có chút hụt hẫng. Từ nam sườn núi suy sụp sơn lúc sau. Này nửa năm thời gian nàng nhật từ quá thật sự là bị đè nén. Lúc trước ở Khương Lão Đại gia ở nhờ. Bởi vì trụ thời gian quá dài nghe xong không ít nhàn thoại. Khương Đại tàu các nàng không như thế nào mở miệng. Người trong thôn nghị luận đến nhiều. Đều nói Khương Lão Đại quán thượng như vậy cái đệ đệ thực sự bất hạnh. Huynh đệ dìu già dắt trẻ ở hắn chỗ đó ở mấy tháng. Ăn hắn trụ hắn sau lại khởi tân phòng còn làm hắn ra mạnh mẽ. Thật là đời trước thiếu. Người khác nói như vậy. Tiền Quế Hoa nghe thấy cũng còn không thượng miệng. Thật vất vả phòng ở cái hào. Dọn tiến tân phòng. Lại bởi vì chỉ phải hai gian phòng. Làm cái gì đều không có phương tiện. Liền từ suy sụp sơn lúc sau. Nàng không hảo sinh cùng nam nhân thân thiết quá. Thân không thân thiết đều không nói. Sinh hoạt muốn ăn muốn xuyên phải bỏ tiền, bọn họ trong đất có thu hoạch, đảo còn đói không, lão áo bông đều làm nước bùn cấp phao lạn, làm tân đến tiêu tiền. Bố đòi tiền, bông đòi tiền, còn có muối ăn này đó đều phải tiền. Đúng rồi, cậu tử còn đi theo thú tài tiên sinh đọc sách đâu. Kia cũng là chi tiêu, tiền quế hoa có chút năm không nghèo như vậy qua, nàng trong tay không mấy cái tử nhi, còn bởi vì phòng ở khõng nợ, tiền là cùng người quen mượn. Nói chính là cứu cấp, kết quả vẫn luôn không quay vòng lại đây cũng còn không thượng. May mắn chủ nợ đều là thân thích bằng hữu, đành phải ý tứ hỏi đến một tiếng. Không hướng chết buộc hắn, nếu không cái này năm thật vô pháp quá. Khương ra kia đầu rất thảm, thảm như vậy, Khương mật nàng mẹ kế còn nhớ thương cái kia bán tiên. Mười tháng gian nàng đi đi tìm một lần, hỏi vì cái gì hợp với cách làm cũng chưa hàng được nàng. Kia bán tiên cũng không trột dạ. Nói ngươi liền ra như vậy mấy lượng bạc, liền tưởng sửa mệnh, lần trước cách làm thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi còn nói nhất định có thể thành. người nọ thở dài một hơi, nói, ngươi còn tới hỏi ta muốn nói pháp, ngươi có biết hay không? Nếu không phải ta nhà ngươi liền sẽ không chỉ ra như vậy điểm sự. Ngươi như tử hắn, tính tính, ngươi cảm thấy ta không bản lĩnh liền khác thỉnh cao minh. Không nói, ngươi đi, cái này kêu gì? Cái này kêu lấy lui vì tiến, vốn dĩ tiền quế hoa là đi muốn nói pháp, này buổi nói chuyện lúc sau, nàng lại mềm xuống dưới, người xem có phải hay không lại cho ta bổ một hồi pháp sự. Lúc này tới cái lợi hại, một lần cho nàng giải quyết, làm nàng lại không thể khắc ta như từ, bán tiên sờ sờ hắn kia đem dâu dê, đợi trong chốc lát mới nói, cũng không phải không được, lúc này tiền quế hoa liền đoán được hắn tiếp theo câu. Nói tiền bái. Này bán tiên nói như vậy lợi hại pháp sự đối hắn đều sẽ có gây trở ngại. Xem ở cùng tiền quế hoa có duyên, hơn nữa nàng tâm thành phân thượng, phá lệ là một hồi có thể, nhưng muốn hai mươi lượng bạc, hai mươi lượng bạc, đại khái chính là năm đầu heo, lấy cái này tiền ở nông thôn có thể đánh khẩu giếng hoặc là khởi cái tân phòng. Tiền quế hoa hoảng sợ, muốn nhiều như vậy, hai mươi lượng, ta từ chỗ nào cho ngươi lộng hai mươi lượng tới, ta không nhiều như vậy tiền a Không nhiều như vậy à. Bán tiên hỏi nàng có thể ra nhiều ít. Tiền quế hoa dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay. Ý gì, ngươi chỉ có hai lượng muốn giữ được ngươi nhi tử đều quá sức còn tưởng đem nàng một lần giải quyết. Tiền quế hoa xấu hổ một chút. Nàng so nhị không phải hai lượng. Là hai trăm cái đồng tiền. Phía trước mượn bạc khởi tân phòng. Liền dư lại điểm này. Lại nhiều nàng lấy không ra. Kết quả không cần phải nói. Lúc này liền không làm thành. Nàng đi thời điểm đoán mệnh còn đang nói đâu. Nói ngươi nhi tử một cái mệnh liền giá trị 200 đồng tiền. Còn sửa cái gì sửa? Không bằng trực tiếp đừng muốn nhi tử, tiền quế hoa đi thời điểm thất hồn lạc phách. Nàng đi ra ngoài vài bước lúc sau, còn có người hảo tâm nhắc nhở nàng, nói đừng tin này đó, đều là kẻ lừa đảo. Ngươi không hiểu, hắn nói được thật chuẩn. Đó là ở trên người của ngươi đuổi xảo, mèo mù vớ phải chuột chết. Thà rằng đi trong miếu tiêu nén hương người cũng đừng đem tiền tiêu ở loại địa phương này. Vô dụng, tin người cùng không tin người có nói cái gì nói. Tiền quế hoa mặc kệ nàng. Xoay người liền đi, hảo tâm tới khuyên cái này đứng ở tại chỗ lắc lắc đầu. Thật là kẻ lừa đảo à. Lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn. Xem hắn lừa người còn thiếu. Hắn lần trước cho người ta phê mệnh nói nhân ra sống không đến bốn Nhân ra mãn thượng bốn liền phải đi tạp hắn sạp. Hắn lại nói đó là ngày nào đó hành một thiện cấp làm pháp sửa lại mệnh. Nhà người khác đoán mệnh chuẩn không chuẩn là một chuyện. Cái này rõ ràng chính là kẻ lừa đảo Như thế nào còn có ngốc từ không nghe khuyên bảo một hai phải ôm tiền tới cầu hắn nhận lấy. Này tiền chính mình cầm phòng tay không thành. Tiền quấy hoa nếu là có này hai mươi Khả năng tâm lại đau cũng cho. Cũng may nàng không có. Lại nói tiếp là tránh được một kiếp. Nhưng nàng chính mình không như vậy thường. Trận này mấu chốt pháp sự không có làm thành nàng trong lòng khó chịu cực kỳ. Kia lúc sau tiền quấy hoa thật giống như chim sợ cành cong. Ra vào làm ngạch cửa vướng một chút đều cảm thấy là điểm xấu dự chịu. Nàng không ngừng đi hồi ức phía trước mấy năm. Nghĩ như thế nào nhật tử đều so hiện tại hào quá nhiều. Chính là từ khương mật gà sau khi ra ngoài. Nàng quá đến liền càng ngày càng tao. Này còn không phải là làm đoán mệnh nói chuẩn. Khương mật hiện tại nhật tử hào quá. Nàng là tú tài nương tử làm bao nhiêu người hâm mộ. Nàng hào, trong nhà nhưng không phải xui xẻo sao. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Làm tiền quế hoa đi làm điểm cái gì. Nàng lại sợ chính mình mệnh không đủ ngảnh làm khương mật khắc. Đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vẫn là làm pháp sự bảo hiểm, cũng không biết tiền từ chỗ nào tới. Tiền quế hoa biết vệ thành năm nay lại muốn khảo thí cảm thấy thời gian cấp bách nàng đến nắm chặt ngẫm lại biện pháp xem nàng cả ngày ở trong phòng đi tới đi lui khương phụ trong lòng bực bội hỏi sao hồi sự tới tới lui lui truyền động gì đường ra ngươi liền không cảm giác nhà ta này đã hơn một năm làm cái gì đều không thuận lợi sao không cảm giác nhưng vận khí gì thời điểm tới lại nói không chừng muốn xem ý trời tiền quế hoa lại nói ngươi ngẫm lại biến thành như vậy còn không phải là ở mật nương gả sau khi ra ngoài sao Nàng ở vệ gia nhật từ quá đến rực rỡ. Chúng ta liền, đều nói đến này phân thượng. Tiền Quế Hoa cho rằng Khương Phụ có thể hiểu. Khương Phụ theo nàng lời nói lý giải một chút. Trần chờ nói, ta nghe người trong thôn nói qua. Bọn họ nói mật nương mệnh hào. Có nàng ở nhận việc sự thuận lợi. Cho nên nàng xuất giá trước nhà ta đều hào hào không ra gặp đại sự. Lúc ấy là vệ gia xui xẻo Nàng gả đi ra ngoài liền đem vận khí tốt đưa tới vệ gia đi. Nhà ta liền đi khởi vận xuôi tới, ta đã sớm nghe nói qua, vốn dĩ không lớn tin, bị ngươi như vậy vừa nói, làm không hào thật đúng là, nói đến nơi này, Khương Phụ Dương mắt nhìn về phía tiền Quế Hoa, lúc trước là ngươi vội vã muốn đem mật nương gà đi ra ngoài. Ngươi nói vệ ra hào, sấn nàng, bỏ lỡ này thôn lại khó có này cửa hàng, ta nói như thế nào đều gật đầu, liền tính mật nương thật là vượng mệnh. Nàng gả sau khi ra ngoài liền không vượng ta, ta cũng không trách ngươi, nữ nhi ra lớn lên tổng phải gả người, nàng khi đó cũng đến số tuổi, tiền quế hoa, gì ngoạn ý nhi, rõ ràng là nàng khắc huynh đệ, như thế nào từ nam nhân trong miệng quá một lần liền thành như vậy. Nàng là vượng mệnh ở đâu ra liền vượng nhà ai, a phi, đằng trước như vậy nhiều năm khương gia đích xác không ra gặp đại sự, cũng không gặp sao hào vận phát đại tài, cái này kêu vượng sao. Đường ra ta không như vậy tưởng, ta là nói, cái này, Khương Phụ đợi nửa ngày không gặp nàng nói ra cái gì. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, chúng ta năm trước đích xác suy, năm nay nên đổi vận. Khương Phụ ở vô hình bên trong đem tiền quế hoa cấp khí tới rồi. Toàn bộ năm, tiền quế hoa cũng chưa quá hảo, vệ ra nhật tử nhưng thật ra thoải mái, hợp với nửa tháng chủ yếu chính là ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm năm trước rất nhiều người cảm giác thời gian khó qua, tiến tháng riêng, nhật tử liền đi được nhanh, phảng phất nháy mắt chính là sơ bảy sơ tám, thực mau liền đến tháng riêng 15 ăn bánh trôi thời điểm. Anh nông dân nhóm nhìn bên ngoài một ngày một cái biến hóa, tính ra đầu xuân nhật tử, bọn họ mài rũ cái cuốc chuẩn bị cày ruộng, mà ruộng nước lưu lại lúa cọc đều bị áp vào hy bùn, ở bùn hư thối phi điền, nhàn nhã vào đông sắp qua đi, bận rộn mùa xuân muốn tới. Lúc này vệ thành cũng thu thập hào bọc hành lý, chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây rời nhà phía trước hắn ở song thân trước mặt quỷ hào một thời gian. Một phương diện hà quyết tâm muốn tại đây năm mùa thu thi hương bên trong lấy cái hào thành tích. Về phương diện khắc trịnh trọng đem thức phụ cùng hắn còn không có sinh ra hài từ làm ơn cấp cha mẹ. Như từ lúc này rời nhà, sớm nhất khả năng 9 tháng 10 tháng mới có thể trở về. Cha mẹ ở nhà ngàn vạn bảo trọng. Ngô thị vốn dĩ không nhiều khó chịu, nghe Vệ Thành nói như vậy mới cảm giác đổ, nàng hơn 40 người, đã đi qua nửa đời người cái gì mưa gió đều gặp qua. Ngải ở nhi từ tức phụ trước mặt mặt nước mắt mất mặt. Nàng nhịn xuống tới, đừng ma kỳ, lúc này đi ra ngoài vẫn là hào hào đọc sách, cũng đừng hướng trong nhà đưa tiền, người đi ra ngoài khảo thí không cần lộ phí a. Bản thân cầm có nghe hay không? Vệ Thành gật đầu đáp ứng xuống dưới, nói Chờ Mật Nương xin nhớ rõ cho ta tới phong thư. Yên tâm đi, ngươi là nghiên mực cha hắn. Quên ai đều không thể đem ngươi đã quên. Mật Nương muốn tới Phủ Thành liền tháng 6 trung tuần nhích người. Tới rồi trực tiếp tới quan học bên này. Làm người cho ta báo cái tin. Khương Mật gật đầu nói nhớ kỹ. Tượng Phủ Thành, đi quan học, tìm tướng công. Nàng đem lời nói lặp lại một lần. Vệ Thành nghe gật gật đầu. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nên nói đều nói tốt. Hắn chuẩn bị ra cửa. chương 35, vệ thành rời nhà khi. thiên còn thoáng có chút lãnh. Lại một tuần, phụ cận này phiến liền ấm áp lên. Nông ra người lục tục cởi ra rắn chắc quần áo mùa đông. Thay đơn tầng xuân sam Chuẩn bị cầy bừa vụ xuân vụ xuân. Vệ ra bên này, mấy cái đàn ông trên người mang hòa. Hơn nữa cả ngày ở bên ngoài đi lại làm việc. Bên ngoài vừa mới bắt đầu chuyển ấm bọn họ liền đem áo bông cởi ra. Các nữ nhân nhiều che mấy ngày, đặc biệt là hai cái thai phụ, sợ thoát đến quá nhanh chứ lạnh, mắt thấy cây đào thượng đều mọc ra nụ hoa, đi theo đào hoa đều phải khai. Các nàng mới hoàn toàn đem áo bông cởi ra, khương mật lầu bầu nói lại xuyên mấy ngày có thể thượng hòa. Ngô thị cầm nàng thay thế áo bông chuẩn bị đi tẩy, Không cẩn thận nghe được lời này, còn bay cái con mắt hình viên đạn qua đi. Đầu xuân lúc sau khi lãnh khi nhiệt, quần áo thoát đến quá nhanh dễ dàng nhất sinh bệnh. Thà rằng nhiều che hai ngày, người hoài hài tử không thể cảm lạnh, cách ngôn nói xuân che thu đông lạnh chưa từng nghe qua à. Nương nói đúng, ta chính là người tuổi trẻ gì cũng đều không hiểu, không ngày áp trận sớm xảy ra sự cố. Ngô thị thích nghe người ta nói lời hay, người phụng nàng nàng liền cao hứng, lại có vừa nói rỗi tay đều không đánh gương mặt tươi cười người. Khương mật như vậy một sửa miệng, ngô thị liền thoải mái, ngược lại lý giải khởi tức phụ tới. Tiền thị nàng vô tâm giáo ngươi, có một số việc ngươi không biết cũng bình thường, lại nói này vẫn là đầu một thai. Ta ban đầu hoài lão đại thời điểm cũng là hai mắt một sờ soạn luống cuống. Chỉ cần này thai sinh xuống dưới, về sau lại hoài ngươi liền biết là chuyện như thế nào. Khi nói chuyện ngô thị đã đem bồ kết lấy ở trên tay. Chuẩn bị hướng hồ nước biên đi, hạ viện bá phía trước nàng lại nhớ tới, tam tức phụ ngươi toàn bộ mùa đông hoạt động không nhiều lắm. Đầu xuân lúc sau liền ở nhà ta trước cửa đi một chút. Ăn ngon lại luôn nằm ngồi không hoạt động sợ không hảo sinh. Vốn dĩ sinh đầu thai liền phiền toái. Ngô thị nói xong bưng bồn gỗ đi xa. Khương mật đỡ nàng tám nguyệt đại bụng. Chậm rãi đi rồi vài bước. Vừa đi vừa ở trong lòng mặc niệm tam tự kinh. Quá cái năm thời gian vẫn là đoàn. Vệ thành chỉ tới kịp đem tam tự kinh nói xong. Bách gia tính cùng thiên tự văn đều còn chưa nói đến. Khương mật từ bắt đầu học. Mỗi ngày đều có ôn tập, nàng nhớ rõ thực lao Lúc này một bên mặc niệm còn phân điểm tâm tư ra tới nhớ thương xa ở phủ thành nam nhân Vệ thành quá xong năm liền đi, hẳn là đã sớm đến học đường Chiều hắn nhất quán cách làm, tới rồi lúc sau sẽ trước đem đồ vật phóng hảo Sau đó phô một chương giấy, để bút cấp người trong nhà viết thư bảo bình an Lẽ ra này phong thư nên đưa đến, còn chưa tới có phải hay không thương đội ở trên đường trì hoãn Khương mật là tính quá nhật tử, sớm hai ngày nàng liền đang đợi vệ thành thư nhà, không đợi tới, hôm nay vẫn là không có thu được, lúc sau lại qua mấy ngày, chờ chấn trên trường tư tuần hưu, vạn cùng trường mới cầm đưa tới hắn nơi này tới thư tử. Thế vệ thành chạy một chuyến đưa đi hậu sơn thôn trong nhà, hắn lại đây thời điểm Ngô thị cầm dao phay ở băm cỏ heo. Khương mật mới từ chuồng gà bên kia ra tới, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ một lát. Liền thấy người này ở viện bá hạ Có phải hay không có ta tướng công tin Không sai Hẳn là vệ huynh viết thư trở về cho các người báo bình an Chú thím nhi đâu Ở nhà không Ngô thị nghe được nói chuyện thanh Nàng thanh đao buông Theo ra tới Ra tới vừa thấy quả nhiên là vạn tiểu hỏa nhi Nàng biên tiếp đón người đi lên Biên làm khương mật đi nấu chút nước cho hắn phao chén trà Bản thân xoa xoa tay liền phải hướng trong đất đi Chuẩn bị đem lão nhân kêu trở về. Đối với lưu tại hậu sơn thôn này mấy người tới nói. Vệ thành từ học đường truyền quay lại tới thư nhà là bọn họ tinh thần lương thực. Mỗi lần tính thời gian không sai biệt lắm. Ba người trong lòng đều ngóng trông. thu được lúc sau bọn họ càng là có thể cao hứng vài thiên. Mấy ngày nay nội làm cái gì đều có lực nghi. Chờ bà bà đi truyền lời thời gian. Khương Mật Thiêu một gáo thủy cấp vạn cùng trường phao hảo trà. Chả phao hảo nàng liền dọn ghế dài ở vài bước xa ngồi xuống. Vạn cùng trường nhìn nàng này bụng. Đều thường nhắc nhở nói cẩn thận một chút. Mấy tháng, hơn 8 tháng. Thật là sinh ở tháng tư gian. Đánh giá tháng tư đế. Đến lúc đó vệ huynh mừng đến quý tử Đến hảo sinh mời chúng ta uống thượng hai chén. Nói chính hắn đều nhớ tới vệ thành năm nay thu hoạch vụ thu trước cũng chưa về ra. Liền nâng lên tay vỗ vỗ chán. Xem ta. Đều đã quên năm nay còn có thi hương Đến lúc đó vệ ra song hỉ lâm môn Quang bãi rượu không đủ Sao nói cũng đến bãi cái tiệc cơ đồng Khương mật nghe cũng chính là cười Như thế nào đáp sao Ở nông thôn địa phương sinh nhi tử là sẽ bãi rượu Sinh nữ nhi không thịnh hành Nàng hiện tại cũng không biết là nam hay nữ Đến nỗi nói song hỉ lâm môn Một khác hỉ tóm lại là tam lang trúng cử Trước mắt cũng không dám nói Khương mật đáp không thượng Trở về Ngô Thị cho lời chắc chắn, nói muốn thật là xong hỉ lâm môn, đương nhiên đến bãi cái tiệc cơ động hảo sinh náo nhiệt một phen. Khương Mật liền phải đứng lên nhường ra ghế dài cấp bà bà Ngô Thị. Ngô Thị xua tay làm nàng ngồi xong, đừng lộn xộn đĩnh như vậy bụng to đâu. Khương Mật cười cười, hỏi, cha có phải hay không ở xa nhất miếng đất kia thượng bận việc? Cũng không phải là, ta gần cổ lên hô vài thanh mới đem hắn kêu đáp ứng. Lão nhân chính là ngãnh ngãng, vệ phụ gấp trở về liền nghe thế câu ngẫy ngãng, người tịnh nói bừa. Vệ thành này phong thư chủ yếu là cấp trong nhà báo Bình An. Hắn nhắc tới năm sau lại hồi học đường phát hiện toàn bộ không khí đều có biến hóa. Có lẽ là khoa cử năm mang đến, rốt cuộc ba năm mới có một lần cơ hội, cùng trường đều thực liều mạng. Tưởng chung cái cử, vệ thành không ở tin thượng cấp người trong nhà đánh cái gì cam đoan. Chỉ là nói hắn cũng sẽ nỗ lực. Lại nhắc tới này phong thư đưa đến thời điểm thức phụ đánh giá đã hoài thai tám nguyệt. Làm nàng ngàn vạn để ý. Hậu sơn thôn bên này ngày xuân thường xuyên mưa phùn kéo dài. Này đối loại hoa màu tới nói là chuyện tốt. Rốt cuộc mưa xuân quý như du sao. Khương mật đĩnh tám nguyệt bụng phải để ý một ít. Ra vào muốn dẫm ổn. Ngày mưa tốt nhất liền ít đi ra cửa. Hắn thường lui tới không như vậy. Liền này phong thư nhìn phá lệ rong dài. Khương mật nghe đều ngượng ngùng. Vạn cùng trường đọc xong lúc sau đem giấy viết thư đưa tới vệ phụ trong tay. Cười cười nói, ta đều nghe ra tới vệ huynh đối trong nhà vướng bẩn. Tổ tử nhưng đến hảo hảo bảo trọng. Khương mật nói, còn muốn phiền toái vạn huynh đệ. Thay chúng ta hồi nói mấy câu, cũng cấp tướng công báo cái bình an. Hảo thuyết hảo thuyết, ngô thì cũng nói tổng như vậy phiền toái hắn. Không biết nên như thế nào cảm tả. Vạn cùng trường nói cách thành thật lời nói. Hắn cũng không có làm không công. Mỗi lần vệ thành đưa ra tới kỳ thật đều là hai phong thư Một phong cấp người trong nhà Một phong cho hắn Cho hắn lá thư kia sao chép gần đoạn thời gian phụ học học quan gia đề mục Cùng hắn tham khảo Đừng nhìn chỉ là mấy cái đề mục Cái này đoạt tay thật sự Bọn họ trường tư cùng trường đều cướp mượn đọc Mỗi lần xem qua đề mục cũng sẽ chính mình trở về cân nhắc một phen viết hai thiên văn chương ra tới Hắn cùng vệ thành chi gian không phải đơn phương xin giúp đỡ Coi như có tới có hồi, chỉ là việc này vệ thành không cùng người trong nhà nói. Vạn huynh đệ từ trước cũng không đặc biệt nhắc tới. Trong nhà hồi cấp vệ thành này phong thư liền đơn giản đến nhiều. Cũng không giống năm trước luôn là nói đến hoa màu mọc trong đất thu hoạch. Này phong thư thượng chủ yếu nói năm nay khí hậu, người trong nhà thân thể trạng huống. Gần nhất ở vội cái gì, khương mật đáp ứng hắn sẽ chăm sóc hảo tự mình cùng trong bụng hài tử. Làm hắn không cần vướng bận. Chuyên tâm phụ lục, đưa ra hồi âm thời điểm, khương mật đã là hơn 8 tháng bụng, cách vách đại lang tức phụ so nàng sớm gần tháng hoài thượng. Lúc này bụng tròn xoe, nhìn tùy thời muốn sinh, khương mật mỗi ngày đều ngóng trông cách vách động tĩnh, xem nàng còn rất chờ mong. Ngô thị liền thở dài nói đừng nóng vội, không hoài mãn, dưa thục mới có thể đế lạc. Ngô thị lại hỏi vệ đại lang một lần, hỏi hắn an bài hảo bà mụ không có. Đừng tới rồi muốn sinh ngày đó mới nhớ tới đi tìm người. Vệ đại lang rốt cuộc không phải đầu một hồi đương cha. Hắn đều an bài hảo. Vốn dĩ phỏng chừng còn có cái răm ba bữa mới có thể phát động. Hôm nay mau đàn từ thôn học trở về một đường chạy về ra. Không chú ý thiếu chút nữa đụng phải hắn nương. Ngay lúc đó tình huống là mau đàn từ bên ngoài vào nhà trần thị từ buồng trong ra tới. Hai người ai cũng chưa nhìn đến ai. Mắt thấy muốn đụng phải trần thị đỡ không cửa lóe một chút. Nhưng thật ra tránh đi. Bụng đi theo liền đau lên. Mau đàn thiếu chút nữa dọa khóc. Chạy ra đi tìm cha hắn. Không tìm được. Quay đầu liền đến cách vách đi kêu hắn nãi. Ngô thị ở dưới hiên cùng tức phụ khương mật nói chuyện. Nghe mau đàn ở bá hạ kêu nàng. Đứng lên hỏi sao. Ta nương. Ta nương muốn sinh đệ đệ. Nước ối phá không phá. Phá liền đỡ lên giường đi nằm hảo. Làm cha ngươi chạy nhanh đem bà mụ mang lại đây. Ngô thị còn kỳ quái hắn sao hoang mang rối loạn chạy này đầu tới báo tin. Liền nghe thấy mau đàn nói hắn cha không ở. Ngô thị làm hắn chạy nhanh lên xuống ruộng nhìn xem. Làm vệ đại lang chạy nhanh tìm bà mụ đi. Nàng chính mình trước cùng khương mật chào hỏi. Làm nàng thành thật đợi đừng qua đi xem náo nhiệt để ý va chạm. Đi theo liền đi lão đại trong nhà. Trần thị rốt cuộc sinh quá một thai. Không giống khương mật gì cũng đều không hiểu. Nàng chính mình liền ngồi đến mép giường đi. Ngô thị qua đi xem nàng còn hành. Hỏi sao hồi sự không phải còn không có hoài mãn. Trần thị chịu đựng đau nói. Còn không phải mau đàn. Điên chạy về tới thiếu chút nữa đụng phải ta. Khó trách mau đàn dọa thành như vậy. Tìm không thấy hắn cha chạy nhanh đi tìm ta. Người hiện tại được chưa? Được chưa đều kiên nhẫn một chút. Tổng phải đợi bà mụ tới. Chờ, Trần thị nơi nào chờ được. Nàng đầu thai sinh đến liền so nhà người khác thuận lợi, Này vẫn là nhị thai. Đợi một lát cảm giác liền tới rồi. Vệ đại lang còn không có đem bà mụ mang về tới. Nàng cởi quần ngồi sổm liền đem hài tử sinh ra tới. Vệ đại lang trở về thời điểm. Hắn bà nương tinh thần đầu còn không tính kém. Dựa ngồi ở trên giường trong lòng ngực ôm cái hoa. Hỏi cái này liền sinh. Kia bằng không đâu. Tìm ngươi tìm không thấy. Chờ ngươi trở về rau kim châm đều lạnh. Trần thị còn đang nói đâu Nói đệ nhị thai chính là hảo sinh Ngồi xổm xuống cùng đại Tiện dường như đều còn không có ân ân phát lực liền ra tới Ngô thị vẫn là làm bà mụ giúp đỡ nhìn nhìn Xem trọng làm vệ đại lang đi sờ hai cái trứng gà ra tới Cấp bà mụ lấy về đi Người tuy rằng không giúp đỡ vội Cũng chạy một chuyến Tay không hồi kỳ cục Vệ đại lang nghe hắn nương an bài cầm trứng gà đem bà mụ tiễn đi Quay đầu lại thấu tiến lên nhìn thoáng qua Hắc hắc ngây ngô cười nói, ngồi xổm xuống liền sinh, bằng không đặt tên kêu ngồi xổm sinh, ngồi xổm còn sống không bằng xuân sinh xuôi tai, vệ đại lang vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, hắn nương như vậy tiếp một câu, hắn cũng cảm thấy xuân sinh hảo điểm, gật đầu nói đã kêu xuân sinh, trần thị ngốc một chút, nói, ta chuẩn bị quản hắn kêu kim chứng, kim chứng nhiều vang rồi, nghe liền có tiền đồ, vệ đại lang không cho. Nói ở nông thôn hài tử tên dính kim mang bạc không tốt. Đã kêu Xuân sinh, Xuân sinh kêu cũng thuận miệng. Ba tháng gian, vệ đại lang lại được đứa con trai. Trần thị cuối cùng cũng không ngoan cố đến qua hắn. Hải tử nhũ danh kêu Xuân sinh. Nghe nói đại tổ này thai vẫn là nhi tử. Khương mật trước nói chúc mừng. Lại nhớ tới hỏi ngô thị. Vệ ra bên này sinh cái nữ hoa thực sự có như vậy khó. Ta cùng lão nhân dù sao không sinh ra tới. Đại ca ngươi nhị ca cũng còn không có, không nói chúng ta này đâu, người đại thúc công người nhà đinh so với chúng ta thịnh vượng. Dắt ra tới một loạt tất cả đều là mang bà, cũng liền đầu mấy năm mới có cái nữ hoa hoa, nhìn còn quái hiếm lạ, khương mật vốn dĩ nghĩ đầu thai vẫn là phúc nữ hảo. Nếu là nghiên mực từ từ trong bụng mẹ hắn liền phải chuẩn bị khảo trạng nguyên. Nhiều đáng thương đứa nhỏ này, xem cái này manh mối phúc nữ tạm thời khả năng tới không được. quả nhiên. Liền ở xuân sinh trăng tròn lúc sau Không hai ngày Khương Mật liền hoài mãn phát động Ngô Thị So vệ đại lang đáng tin cậy đến nhiều Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Chẳng sợ Khương Mật là đầu thai Sinh đến không có dễ dàng như vậy Có nàng bà bà cùng bà mụ hộ giá hộ tống không ra cái gì đường rẽ nhiên mực sinh ở tháng 4 năm 29 Là cái ngày nắng Hắn nương vì hắn bị ban ngày tội Tiền mau hắc mới đem nhân sinh xuống dưới Sinh Hà tới lúc sau chỉ tới kịp nhìn hai mắt, liền chịu đựng không nổi ngủ đi qua. chương 36, Khương Mật phát động thời điểm, người ở học đường vệ thành ở đọc sách, 4 năm tháng phân thời tiết khá tốt, tuy rằng dần dần nhiệt lên, còn chưa tới khó có thể chịu đựng trình độ, vệ thành ăn mặc phụ học xứng phát chế thức áo dài. Ở bàn trước ngồi đến đoan đoan chính chính, hắn ở đọc thầm điển tịch nguyên văn, liền này đó tiền nhân lưu lại kinh điển. Mỗi lần đọc đều sẽ có chút tân hiểu được, vệ thành có thời gian liền sẽ lặp lại đi xem, có chút người đọc sách càng thích cùng cùng trường bạn bè câu thông giao lưu. Hắn đi ra ngoài luận văn số lần không nhiều lắm, thường xuyên là chính mình ở cân nhắc, gặp cỡ nan giải nghi hoặc mới có thể cùng một gian phòng ở cùng trường thảo luận. Hoặc là thỉnh giáo học quan, tháng 4 năm 29 hôm nay cũng là, phủ học bên này phùng 10 phóng tuần giả lật qua 29. 30 hào liền có thể nghỉ ngơi, bên cạnh đã có người ở nhỏ giọng thương lượng nói ngày mai làm gì đi. Vệ thành giống như không nghe thấy, hắn thực chuyên chú, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trước mặt quyền sách này thượng Vốn là như vậy, nhìn nhìn, hắn ngực buồn lên, che lại ngực hoãn trong chốc lát, còn không thấy hào, ngồi hắn phía bên phải cùng trường dư quang nhìn thấy hắn nửa ngày không phiên một tờ. Nhìn qua, hỏi, vệ huynh làm sao vậy, ngực khó chịu. Không lớn thoải mái, ngực buồn a có đôi khi là sẽ có. Cùng trường nghĩ thầm hắn khả năng quá rộng công. Làm vệ thành nghỉ một lát, nói nguyên nhân chính là vì đi theo liền phải thượng tình thành trường thi dự thi mới càng hẳn là bảo trọng. Mỗi giới thi hương đều có còn không có đáp xong liền ngất qua đi bị quan sai từ trường thi nâng ra tới cấp cứu. Nếu là bởi vì thân thể không thể kiên trì rơi xuống bảng. Đến nhiều khó chịu, vệ thành ngoài miệng nói thanh tạ. Trong lòng lại không cảm thấy chính mình thân thể không tốt. Hắn đánh giá là có chuyện gì đã xảy ra. Thường lui tới không có hoảng hốt ngực buồn tật xấu. Như thế nào hôm nay cái phát tác lên. Có phải hay không trong nhà đầu. Mật nương nàng. Một hướng cái này phương hướng đi cân nhắc. Hắn trong lòng liền càng khó chịu. Nghĩ đến chính là mấy ngày nay tức phụ nên sinh. Vệ thành thật hận không thể cắm thượng cánh bay trở về ra đi. Từ cũng xem không đi vào. Hắn ngồi đều ngồi không được. Trong lòng khó chịu lợi hại có hơn phân nửa ngày mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trạng vạng thời điểm, cùng hắn trụ một cái phòng xem hắn đứng ở bên ngoài chống trải địa phương. Nếu mày nhìn Tây Nam phương hướng, liền đi theo về phía Tây phương Nam nhìn nhìn, không nhìn thấy có gì. Toại hỏi, vệ huynh đang xem cái gì? Xem nhà ta, cùng trường liền nhớ tới. Vệ thành là Tùng Dương huyện người. Tùng Dương huyện thật là ở cái kia phương hướng. Trong nhà có chuyện gì? Ta xem ngươi nhớ thương một ngày. Ta thê Khương Thị năm đầu tháng 6 đuôi hoài hài tử. Tính nhật tử, không sai biệt lắm, cùng trường nhớ tới hình như là có có chuyện như vậy. Phía trước nghe hắn đề qua, liền hướng hắn một phen chúc mừng, khuyên bảo an tâm từ từ. Chỉ cần hài tử sinh ra tới trong nhà tổng nên đi phủ thành báo tin. Chờ mấy ngày sẽ có tin tức, cùng hắn trụ một phòng cái này chưa nói sai. Khương mật đem hài tử sinh hạ tới cũng đã là trạng vàng. Sinh hà tới lúc sau nàng liền mỏi mệt ngủ qua đi Nàng ngủ, ngô thị sự tình còn nhiều Nàng cấp thu thập một phen, đem nhiên mực bao hảo đặt ở giường bên trong Phóng hảo lúc sau còn lo lắng tức phụ ngủ lúc sau không yên phận sợ nàng đè nặng nhiên mực Liền ở bên cạnh thủ một lát, xem khương mật cũng không nhúc nhích Mới dám yên tâm hướng nhà bếp đi Nàng đi hầm canh, hầm hảo chờ thức phụ tình mới có đến uống Nàng ở bếp thượng bận việc thời điểm nhớ tới người ở phủ thành niên mực cha. Nàng khom lưng hướng lòng bếp thêm hai căn xài. Liền đi ra ngoài tìm tới vệ phụ. Xem bà mụ hướng vệ ra tới. Trong thôn liền biết thú tài nương tử phát động. Lục tục có người tới xem náo nhiệt. Vừa rồi vệ phụ ở viện bá hà cùng người tán gẫu. Trời tối hắn mới trở lại nhà chính. Ngô thị nhìn đến hắn thời điểm hắn bưng lá trà thủy ở uống. Lão nhân ngươi đừng chỉ lo chính mình cao hứng đem tam lang đã quên. Ngày mai cái ngươi hướng chấn trên đi một chuyến, tìm được vạn tiểu hòa tử, thỉnh hắn hỗ trợ hướng phủ thành đệ cái lời nói. Nói cho tam lang hắn thức phụ sinh, là cái nhi tử, sinh hạ tới bộ dáng liền rất đoan chính. Nhìn Tuấn thật sự, đúng rồi còn có, trong nhà đường muốn ăn xong rồi. Ngươi đi thời điểm lấy thượng tiền, mua điểm đường, lại xưng mấy cân tế bạch diện, còn có quả táo. Ban đầu ta sinh đại lang nhị lang bọn họ ở cữ thời điểm nghe mẹ ta nói. Sinh cái hài tử mệt chính mình, ngồi nguyệt này bốn thiên không bổ lên về sau gì tật xấu đều khả năng ra. Mẹ ta nói phàm là có cái điều kiện kia, nhiều hầm mấy chỉ gà, ăn nhiều một chút thịt, giống mì trứng điều này đó đều hảo. Chúng ta ban đầu trong nhà điều kiện không tốt, ta ở cữ ngươi đều cho ta ăn không ít trứng, hiện tại điều kiện hảo, càng không thể mệt nàng. Vệ phụ nghe đầu đại. Người nói nhiều như vậy, ta sợ nhớ không được đầy đủ, mì sợi, quả táo, đường, nhớ kỹ không, ngô thị vốn đang muốn cho hắn chạy tranh vương đồ tể ra. Cùng bên kia nói có chân heo canh, xem hắn tam dạng đồ vật đều có thể không nhớ được. Này vẫn là chờ hắn từ chấn trên trở về lúc sau lại nói. Ngô thị hồi nhà bếp xem hỏa đi, tiếp theo hầm nàng canh, trong phòng khương mật kỳ thật không ngủ khi nào liền đã tỉnh. Mới vừa mở mắt ra đầu óc còn không rõ ràng lắm. Một lát sau nàng nhớ tới chính mình sinh, sinh hài tử, nàng chống giường đệm ngồi dậy, trước ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không thấy được bà bà người. Đi theo mới chú ý tới bị tã lót bao lên ngủ ở giường sườn nhiên mực. Hắn lộ ở tã lót ngoại đầu dưa viên hồ hồ, nhìn vì lưu lưu, thịt không ít, lúc này chính nhắm mắt ngủ, ngủ đến thơm nước, quang nhìn hắn khương mật trong lòng liền nóng hồi, tưởng duỗi tay đi ôm. Lại sợ đem như tử đánh thức, nàng liền ngồi ở bên cạnh xem tiểu gia hỏa ngủ. Mới đầu xem đến còn nghiêm túc nhiều trong chốc lát Khương Mật liền nhớ tới người ở phủ thành tướng công vệ thành. Hắn còn không biết hài tử đã sinh hạ tới. Khương Mật tò mò hắn nghe nói lúc sau sẽ là cái gì phản ứng. Ngô thị bưng canh về phòng tới liền phát hiện tức phụ đã tỉnh. Nàng dựa ngồi ở đầu giường. Người sinh hắn bị liên lụy một ngày, không nhiều lắm ngủ một lát. Nói không đợi Khương Mật trả lời, nàng lại lầm bẩm tỉnh cũng hào, đỡ phải ta kêu ngươi, tới đem canh uống lên, Khương Mật ăn canh thời điểm, ngô thì ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện, nói tiền sơn thôn đã thông chi tới rồi, chẳng vạng lúc ấy lão nhị đi chạy tranh, đến nỗi nói phủ thành bên kia, chuẩn bị ngày mai đi tìm vạn thiểu hòa tử, nếu là vừa lúc có đoàn xe hướng phủ thành đi, quá không được mấy ngày tam lang là có thể thu được tin vui. Không vừa vặn nói khả năng sẽ chậm một chút, còn nói đại thúc công bên kia tới chúc mừng, cấp tặng 5 cân hạt kê vàng, 20 cái trứng, còn có chỉ gà, ngô thị lại nói nhiên mực hắn cha không ở nhà, tắm 3 ngày cùng trăng tròn đều không lớn làm, người trong nhà náo nhiệt một chút, chờ quan trọng sự nói xong, ngô thị cho nàng nói giảng ở cứ phải chú ý chút gì. Kỳ thật ở nông thôn bà Nương đều không lớn chú ý. Trong nhà điều kiện kém sinh xong nghỉ ngơi hai ba thiên làm theo xuống đất làm việc. Điều kiện hảo điểm cũng liền nghỉ ngơi nửa nguyệt. Không nghe nói có đem ở cữ ngồi đầy. Đến nỗi nói chú ý. Đại gia treo ở bên miệng cũng chính là không gội đầu không tắm rửa không xuống đất không chịu phong ăn no ăn được. Khác liền không lớn rõ ràng. Người cái này sinh ở bốn năm tháng gian còn hảo. Vừa không thực lãnh cũng không nhiều nhiệt. Hải tử hảo mang, có chút sinh ở mùa đông mới khổ. Tia sinh ra phải nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm, chỉ sợ hắn bắt tay vươn tã lót chứ lạnh, chúng ta nghiên mực vẫn là sẽ tìm thời gian tới. Sinh ở năm nay nhà ta ăn uống không lo, tháng này phân ngươi cùng hắn đều thiếu chịu tội, ngô thị liền ngồi tại mép giường biên cùng khương mật nói chuyện. Nói thời điểm ánh mắt rừng ở tiểu tôn từ trên người. Thứ nhất vệ thành cùng khương mật bộ dáng đều không kém. Thứ hai hoài hắn thời điểm chú ý nhân mực sinh hạ tới liền so nhà ai hài tử đều phải tuấn. Trên mặt hắn thì hô hô, cánh tay chân nhi dường như béo mó sen. Mới vừa sinh hạ tới thời điểm người tỉnh cặp mắt kia thực hắc, thật xinh đẹp, tiếng khóc cũng vang, cấp đỡ đẻ ôm thẳng khen. Nói hắn trưởng thành bộ dáng tuyệt đối kém không được, nhìn về sau liền có tiền đồ, ngô thị trong lòng biết bà mụ thượng nhà ai đều là lời hay. Nàng nghe vẫn là thoải mái, đem người đưa ra đi khi còn nhiều cho tiền đồng. Có thể nhiều lấy tiền, bà mụ cao hứng a hơn nữa nghiên mực bộ dáng đích xác hảo, nàng đi ra ngoài thấy người trong thôn đều còn đang nói. Nói tú tài nương tử này thai sinh đến hảo, kia hài tử sinh hạ tới liền một bộ thông minh tướng. Về sau hẳn là cũng là người đọc sách, sinh thành như vậy liền không giống dốc sức, lại cùng người ta nói ngô bà tử cao hứng thật sự. Đừng nhìn phía trước đã có ba cái tôn tử, đối cái này nàng hiếm lạ đến không được. Như vậy hiếm là cấp lấy cái gì danh, tú tài nhi tử kêu gì, ta nghe nàng kêu chính là nghiên mực, kia không phải cùng nhà ta không sai biệt lắm. Bà mụ theo xem qua đi, xem là hoàng gia tổ tử, xua tay cười nói, nhân ra kêu nghiên mực, người cái kia kêu cục đá, có thể giống nhau, nghiên mực còn không phải là cục đá làm, không có cục đá từ đâu ra nghiên mực, nhà ta tên này còn đại, bà mụ lại một trận cười, nói. Nhân ra tên này là vệ tú tài ăn tết về nhà tới liền lấy tốt. Người cho rằng thùy thùy tiện tiện đã kêu nghiên mực. Ngô bà tử nói tên này có ý thứ. Người ngẫm lại nghiên mực là làm gì? Là mai mực, có phải hay không một bụng mực nước? Lấy tên này chính là muốn hắn đưa người làm công tác văn hóa. Cùng hắn cha giống nhau đọc sách khảo công danh. Người kia cục đá có ý gì? Hoàng gia tẩu tử cái này nói không ra lời. Những người khác trước phẩm phẩm tú tải công lấy tên này lúc sau lại một trận nói thầm. Khương thị hoài thời điểm ta xem mô bà tử đem nàng chiếu cố đến như vậy hảo. Cùng tổ tông giống nhau cung phụng, còn hỏi nàng này nếu là sinh khuê nữ không đau lòng a. Đáp đi vào nhiều ít thứ tốt, nàng lúc ấy một bộ trả sao cả bộ dáng. Nói sinh nam sinh nữ cũng chưa kém. Ta sau lại mới nhớ tới vệ gia thức phụ sinh nhi từ có thể so sinh khuê nữ dễ dàng nhiều. Nàng sợ là sớm nhận chuẩn này thai sinh nam. Ý gì? Người ốc heo à, này đều nghe không hiểu, ta là nói phía trước khương thị hoài vệ tam lang nhi tử. Ngô bà tử mới đem nàng đương tổ tông cung phục, hiện tại người đều sinh hạ tới. Về sau khó nói nha, bà mụ nghe ra hậu sơn thôn này đó bà nương có bao nhiêu đỏ mắt. Nàng lấy cớ trời tối vội vàng trở về, đi xa mới sách hai tiếng. Ngô bà tử vừa rồi còn hỏi nàng sinh xong ngồi nguyệt nên như thế nào dưỡng. Sẽ khắc nghiệt con dâu mới là lạ. Đều nói nàng này tức phụ phúc khí hảo. Có thể mang vượng cả nhà. Vệ ra cưới đến nàng nằm mơ đều nên cười. Có thể không đối nàng hảo. Lời này bà mụ lười đến làm rõ nói. Dù sao nói thật trong thôn này đó bà nương cũng không thích nghe. Khương mật liền như vậy bắt đầu rồi ở cữ thời gian. Nàng phát hiện ở cữ có thể so mang thai còn không tự do. Tưởng xuống đất đi hai bước bà bà liền không cho. Muốn ra khỏi phòng càng không được. Nàng bị nhốt ở trong phòng. Có đôi khi bối bối tam tự kinh. Có đôi khi ngẫm lại vệ thành. Còn có chút thời điểm nhiên mực tình ngủ nháo muốn ăn nãi. Vì nãi lúc sau mẫu tử hai cái liền mắt to chừng mắt nhỏ. Nghe người ta nói hài tử mới sinh ra thấy không rõ đồ vật. Khương Mật Tổng cảm thấy hắn không giống thấy không rõ. Trong mắt quay tròn truyền. Linh hoạt thật sự. Ngô Thị Tổng nói đứa nhỏ này hào mang. Hắn không nháo người. Nằm trên giường cũng đúng. Bỏ hắn nương trong lòng ngực cũng đúng. Làm hắn nãi ôm cũng chắc vá, cũng không yêu khóc, chỉ là đói bụng sẽ nói nhau nhau. Có một lần phốc phốc phốc phun hắn nãi một thân hoàng kim còn ngây ngô cười đâu. Bất quá nghiên mực tỉnh thời gian không phải đặc biệt nhiều. Khả năng hài từ tiểu, tình lực hữu hạn, hắn mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian hắn đều đang ngủ. Liền cùng khương mật một trương giường ngủ, một cái ở một cái bên ngoài. Hài hòa thật sự, Nhiên mực sinh hạ tới nửa tháng lúc sau các vạn huynh đệ mang đi ra ngoài lời nhắn mới truyền tới Phủ Thành. Tháng 5 trung tuần, có người chạy tranh phủ học tìm Tùng Dương huyện vệ thư sinh. Vệ Thành nghe nói ngoại có người tìm tâm liền nhảy dựng Hắn lập tức liền đi ra ngoài. Vừa thấy quả nhiên là thường lui tới cho hắn truyền tin. Là có tin tới, người nọ cười cười, nói lúc này là lời nhắn. Đi theo liền đem lời nhắn nội dung nói cho hắn. Lần này nội dung thật sự phá lệ đơn giản. Liền một sự kiện, Khương Mật Sinh. Sinh ở tháng 4 năm 29 là mang bà, mẫu tử đều hào, làm hắn yên tâm, vệ thành liền biết hắn ngày ấy ngực buồn nhất định sự ra có nguyên nhân. Nguyên lai mật nương ở sinh niên mực, vệ thành cười ngây ngô một trận, làm hắn chờ một lát, chuẩn bị đi lấy tiền đồng tới đáp tạ hỗ trợ chạy chân huynh đệ. Người này lại không chờ hắn, nói không dám lấy tiền, chắp tay liền lưu, bất quá trong chớp mắt người đã chạy xa, vệ thành tải chỗ đứng một lát. Mới đi vào học đường bên trong, hắn đi ra ngoài thời điểm nhìn thực hoàng, trở về lại là vẻ mặt ý cười, cùng trường hỏi hắn có cái gì chuyện tốt, vệ thành cũng không gạt, nói, trong nhà cho ta mang lời nhắn tới, nói ta thê khương thị sinh, là cái nghi tử, ai ra, đây là hỷ sự a đại hỷ sự, vệ huynh đến mời khách, này không mời khách không thể nào nói nổi, chính là a ta nhưng ở chỗ này cho ngươi chúc mừng, gì thời điểm thỉnh uống rượu tới. Vệ thành chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, nói chờ mấy ngày, chờ cái tuần hiu. Hắn ứng phó xong cùng trường, trải lên trang giấy cấp trong nhà viết thư, này phong thư hàm cảm tình liền so với trước muốn thâm. Một phương diện là mừng đến lân nhi vui sướng, lại có đối khương mật ái náy cùng cảm kích, còn hướng hắn cha hắn nương nói tạ, này phong thư có đoạn lời từ đáy lòng, hắn vì đọc cái này thư khảo cái này công danh sơ sót trong nhà. Rất nhiều thời điểm đều cảm thấy chính mình bất hiếu, lại tưởng tượng, trong nhà vì hắn trả giá nhiều như vậy, nếu là đọc không ra cái tên tuổi, chẳng phải là càng không hiếu thuận, như vậy nghĩ mới có thể nhịn xuống đối trong nhà vướng bận, ở phủ học khắc khổ dụng công. chương 37, tu được lời nhắn là tháng 5 nửa, qua mấy ngày, tháng 5 20 vệ thành làm ông chủ thình cùng trường uống rượu. Rượu qua 3 tuần. Lần trước mang vệ thành đi cửa hàng son phấn vị kia bản địa cùng trường liền ngồi lại đây. Hỏi hắn ăn tết mua về nhà đồ vật đệ muội thích không? Vệ thành lược một gật đầu, nói nàng thực thích, lại chiều cùng trường chắp tay chắp tay thi lễ nói lần trước phiền toái hắn. Cùng trường ngây ra một lúc, Hồ nghi nói, đệ muội nàng, dùng sao, năm trước ta về nhà nàng đã có mang năm cái nhiều tháng có thai. Nương nói không thích hợp dùng, làm sinh hạ tới lại nói, như thế nào? Cùng trường chậm gì gì nga một tiếng, nói không có gì, vậy ngươi vẫn là chờ để muội dùng lúc sau lại đến cảm tạ ta. Hắn nói lại chớp mắt vài cái, cái này thần thái mặc danh quen thuộc, lúc trước ở cửa hàng son phấn bên trong, hắn cũng là như thế này, nhìn tổng cảm giác là ẩn giấu lời nói chưa nói. Vệ thành lúc ấy liền muốn hỏi, nhưng không hỏi ra tới, hôm nay cây hắn hỏi ra tới, kia phấn mặt có phải hay không có cái gì môn đạo. Cùng trường mới vừa rồi còn chỉ là nháy mắt, nghe hắn hỏi như vậy, hắc hắc cười nói, người về sau liền biết, về sau, đệ muội dùng xong về sau, này cách nói liền ý vị sâu xa, vệ thành cân nhắc như thế nào phấn mặt chẳng lẽ không phải dùng một chút thượng liền thấy hiệu quả, như thế nào còn phải dùng xong, dùng xong lúc sau có thể được đến cái gì, còn không phải là cái không hộp sao, kia phấn mặt hộp ẩn dấu huyền cơ, vệ thành chỉ là thử, cùng trường nghe được lời này kinh ngạc. Ngươi biết à, ta đoán mò, nói chúng rồi, phấn mặt hộp có cái gì vấn đề, cùng trường kiên trì cho rằng này muốn chính hắn đi thể nghiệm. Trước tiên nói trắng ra nhiều không thú vị, hai người ngươi một lời ta một nữ chính trò chuyện, lại từ bên cạnh chen qua tới một cái, hỏi, đang nói phấn mặt, có phải hay không lão cửa hàng bán cái kia hai lượng bạc một hộp. Vệ thành hỏi hắn, ngươi cũng mua quá? Mua là mua không nổi, ta nghe bọn hắn nói qua. Đừng nhìn thứ đầu kia quý, vội vàng đi mua không ít, nghe nói phấn mặt bản thân là hàng thượng đẳng, dùng cũng hảo, chỉ dựa vào phấn mặt bán không thượng kia giá, như vậy hút hàng vẫn là cửa hàng son phấn đặt làm kia phê màu sứ hộp. Có tình thú, lãnh vệ thành đi mua phấn mặt cái kia chuẩn bị đánh gãy hắn. Chưa kịp, người liền hắc hắc hắc cười xấu xa nói xong, nói ngươi nhìn một cái kia hộp, bên ngoài nhìn nhiều thể diện, cái nắp thượng tinh tinh xào xào một bức khung nữ đồ ngươi đoán bên trong thế nào, bên trong còn cất giấu một bức xem xong mặt đỏ tai hồng xuân cung đồ. Lại nói bản vẽ có thật nhiều bộ, không tương đồng, có không ít lão ra mua đi đưa cho tiểu tình nhi. Vệ huynh người cũng cảm thấy hứng thú, vệ thành nghiêm túc nghe xong, quay đầu nhìn về phía bên kia cho hắn để cử này khoản phấn mặt cùng trường. Cùng trường lòng bàn chân mặt xu chuẩn bị khai lưu, không lưu đến rớt, hắn ánh mắt né tránh, né tránh nửa ngày tránh không khỏi đi. Căng ra đầu nói, này không phải khuê, khuê phòng chi nhạc sao. Vệ thành trượt lại nghĩ tới ngày đó hắn cầm phấn mặt muốn tặng cho mật nương. Làm nương gặp được, nương còn lấy qua đi xem xét. Kia nếu chỉ là một hộp bình thường phấn mặt còn không có cái gì. Tưởng tượng đến bên trong dấu diếm huyền cơ, vệ thành mặt đều đỏ. Hắn kỳ thật không uống nhiều ít, lại cảm giác từ lực đi lên. Lùi lại nửa năm vệ thành hậu chi hậu giác xấu hổ một phen. Lại may mắn mật nương lúc ấy không ngốc hào phóng, nàng nhận lấy, cũng may nhận lấy, xem hắn mặt đỏ lên, cùng trường trà trách này liền uống say. Vệ thành xua tay nói không có việc gì, lại nghĩ đến mật nương đã sinh hạ nghiên mực, hiện giờ ở ngồi nguyệt, chờ ra ở cữ kia hộp phấn mặt đi theo là có thể có tác dụng. Nghĩ đến phấn mặt thấy đáy ngày đó, nàng phát hiện cái đáy xuân cung đồ, vệ thành cảm thấy chính mình chính phái người đọc sách hình tượng lung lay sắp đổ. Tùy thời đều phải suy sụp sụp, vẫn là làm bộ không biết tình hào, giả không biết tình. Chờ mật nương phát hiện liền nói cho nàng đây là cửa hàng son phấn bán đến tốt nhất một khoản. Ai biết là như vậy, quả thực đồi phong bại tục, thẳng đến tính tiền trở về. Vệ thành trong đầu vẫn là xuân cung đồ xuân cung đồ. Biết là chuyện như thế nào về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ khó trách như vậy một tiểu hộp muốn bán hai lượng bạc. Hóa ra là trong ngoài hai phúc đồ. Nghĩ đến phấn mặt có thể giá trị một hai liền đỉnh thiên. Còn có một hai bán chính là hộp, vốn dĩ suy nghĩ kia phấn mặt, nghĩ nghĩ liền nghĩ đến khương mật trên người. Cũng không biết mật nương hiện tại là bộ dáng gì, so với ăn Tết lúc ấy thay đổi nhiều ít, lại tò mò nàng hiện tại mỗi ngày đều như thế nào quá. Nhi tử được không mang, nháo không nháo người, nhìn mực không nháo người, nhưng thật ra khương mật, nàng ở kia phòng đãi mười mấy hai mươi ngày. Nghe bà bà an bài không dám gội đầu tắm rửa, rốt cuộc nàng chịu không nổi, từ sinh hài tử đến bây giờ không dám nhiều chạm vào thủy. Này đều tháng năm phân, ba năm bảy ngày còn có thể nhẫn nại. tượng mười ngày nàng cảm giác cả người đều là siêu. Trong thôn cũng có bà nương nói nàng nhàn thoại, nghe nói từ sinh lúc sau người còn không có ra khỏi phòng. Các nàng đều nói chưa thấy qua như vậy quý giá nhân nhi. Khương mật ở trong phòng không nghe đến mấy cái này nàng chính là tưởng lấy ướt khăn lau lau trên người, lại cẩn thận một chút tẩy cái đầu, tận lực không ướt nhẹp ra đầu đem đầu tóc thi xoa sạch sẽ. Ngô thị làm chịu đựng, ở cữ xong lúc sau chậm rãi tẩy, khương mật nghẹn đến mức thật sự khó chịu liền cùng bà bà nói chuyện nói. Nói này đều tháng năm trung tuần, thiên đã nhiệt lên, ra khỏi phòng cũng thấy không được cái gì phong. Nhà khác thức phụ sinh xong có thể ở trong phòng đãi 7 ngày đều tính dưỡng đến tinh tế. Này đã 20 ngày Không sai biệt lắm đi. Nương người khiến cho ta lao mình làm ta ra khỏi phòng đi một chút. Lại nằm xuống đi ta muốn móc meo. Ta muốn hoạt động một chút. Hoài nhiên mực thời điểm ăn ngon uống tốt dài quá chút thịt. Hiện tại nên khắc chế một chút. Cũng không thể trưởng thành cái đại mập mạp. Ngài đã quên ta tháng sau còn muốn thượng phủ thành. Ngô Thị nghĩ cũng là. Liền phê chuẩn nàng ra tới viện bá thượng. Vẫn là nói thiếu chạm vào điểm nước. Không ăn như vậy nhiều có thể. Cũng không thể đem sữa cấp đói chặt đứt, khương mật cũng không tính toán bị đói không ăn cái gì. Nàng kỳ thật không dễ béo, đằng trước một năm ăn như vậy hảo, nhìn còn không có nhà khác thai phụ khổ người đại. Ngô thì cũng nói nàng ăn đều bổ đến trên bụng, nhiên mực sinh hạ tới liền phì đô đô, thân thể tuyệt đối so với hắn cha lúc trước muốn tráng đến nhiều. Hắn mới sinh ra lúc ấy làn da còn có điểm hồng. Qua nhiều thế này thiên đã trở nên trắng nõn. Nhìn rất giống quan âm ngồi xuống đồng từ Rất là thảo hỉ Vệ phụ cùng vệ mẫu ngô thị thích chứ hắn Chẳng sợ đằng trước đã được ba cái tôn từ Nhìn nhiên mực đều vẫn là cảm giác hiếm lạ Nhiên mực là cái hội trưởng Chuyên chọn hắn cha mẹ trên người yêu điểm kế thừa Còn không có trăng tròn là có thể nhìn ra Về sau tướng mạo không tầm thường Hắn bụ bấm Lại bạch, lại tuấn Nằm chỗ đó cùng cái chồng vó tiểu rùa đen giống nhau Có đôi khi một người cười ngây ngô Cũng không biết hắn ở nhà cái gì. Ngô thị vội xong liền ái nhìn hắn. Nhìn hắn một ngày đều không cảm thấy phiền. Ngược lại càng xem càng thích. Lại nói tiếp lúc trước đại lang tức phụ sinh nhị thai thời điểm ngô thị cũng ở bên cạnh. Mới vừa sinh hạ tới nàng đồng dạng xem qua. Nảy nở lúc sau cũng nhìn vài lần. Xuân sinh liền không nghiên mực như vậy trắng nón. Hắn muốn hát chút. Trần thị cũng không giống khương mật như vậy chú ý. Cất đái bố cấp đổi đến không quá cần phảng phất ngay cả sữa cũng chưa như vậy dưỡng người. Xuân sinh vẫn luôn không như thế nào trường thịt. Nãi hoa hoa vẫn là béo điểm thảo hỷ. Giống ngô thì thấy nghiên mực liền nhịn không được mặt mày hớn hở. Cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhìn đến Xuân sinh thường xuyên nhíu mày. Cũng không phải không thích. Liền cảm giác đứa nhỏ này dưỡng đến tháo. Xuân sinh có điểm ái nháo. Tình thời điểm liền không ngừng nghỉ. Trần thị ở cứ mấy ngày nay nàng nhà mẹ để người lại đây giúp đỡ quá. Nàng có thể ra khỏi phòng người liền không tới. Trần Thị tuy rằng sinh quá một thai. Nhưng mau đàn mới sinh ra lúc ấy mọi việc đều có bà bà giúp đỡ. Hiện tại đến phiên nàng chính mình chăm sóc. Hai tử tổng khóc nháo nàng liền rất phiền. Vốn dĩ liền cảm giác nhật tử nói lắp. Trong nhà còn có người lão khóc. Nghe hắn khóc liền càng nháo tâm. Xuân sinh không sai biệt lắm hai tháng lớn. Trần Thị không thể tổng ở nhà chăm sóc hắn. Thật sự vô pháp. Liền bản thân phùng cái bố đâu. Đem người bối ở trước ngực Như vậy có thể nhìn chằm chằm hài tử cũng không ảnh hưởng làm việc Hôm nay nàng thượng trong đất hái được đồ ăn Trở về từ lão cửa phòng khẩu bá hạ bộ quá Vừa lúc thấy khương mật ở bá thượng đi lại Trần thị vốn dĩ vội vàng trở về quấy đồ ăn Nhìn đến nàng ngừng một chút Nha, tam đệ mỗi ngươi ở cửa xong Là đại tẩu cõng xuân sinh sao Bằng không đâu, ta đâu giống ngươi như vậy hào mệnh Sinh xong có thể ở trong phòng nằm hai tuần Ăn uống đều ở trên giường. Còn có người làm tốt cho người đoan đi. Ta liền không ai quản. Ta phải chính mình nấu cơm chính mình xoa cất đáy bố. Không cõng hắn ra cửa chẳng lẽ đem người ném ở trong phòng. Trần Thị còn nói đâu. Chúng ta hậu sơn thôn nhiều như vậy bà Nương. Không một cái sinh xong hai mươi ngày không ra khỏi cửa. Tú tài Nương Tử không hổ là tú tài Nương Tử. Quý giá, chúng ta a mệnh tiện, so không được. Vừa rồi Khương Mật nói muốn ra tới thông khí, Ngô Thị liền vào nhà đi thủ nghiên mực, nghiên mực quơ chân múa tay một lát, trước mắt đã ngủ, hắn ngủ nhất quán vững chắc, Ngô Thị vẫn là trên giường ngoại sườn thả hai điều hậu chăn cho hắn cản lên. Làm hắn như thế nào động đều ra không được, làm tốt bảo hộ lúc sau nàng ra tới muốn nhìn một chút bếp thượng nấu cơm heo. Vừa lúc gặp được dâu cả đang nói toan lời nói, Ngô Thị cười lạnh một tiếng, ta nói bên ngoài sao như vậy xú. Ra tới thiếu chút nữa huân chết ta, là ngươi ở đánh rắm, có việc vội đi, không có việc gì về nhà mang hài tử, xử nơi này làm gì? Trần Thị tức giận đến rậm chân, nương ngươi liền giúp nàng mang niên mực không giúp ta mang xuân sinh. Cũng quá bất công, ta mang niên mực, ai nói cho ngươi niên mực là ta mang, ngươi không mang, nhưng ngươi giúp nàng đem thay thế cất đái bố đều giặt sạch. Một ngày tam đốn ăn ngon hướng trước giường đưa, ta đâu, ta cái gì không phải chính mình làm? Ngô Thị nâng nâng mí mắt, ta nghe nói bà thông ra đã tới, không phải tới chăm sóc ngươi, cũng bất quá mới giam ba bữa. Đệ muội ở trong phòng 20 ngày mới ra tới, Ngô Thị gật gật đầu, người ý thứ ta nghe hiểu, là muốn ta cho ngươi xuân sinh xoa cất đái bố, muốn ta làm tốt ăn đoan qua đi thỉnh ngươi động đũa là không. Trần Thị cũng chính là đi ngang qua phun cái toan thủy. Bà bà nói như vậy, nàng ngược lại không dám tiếp, đạo lý cũng đơn giản. Bà bà nếu là chủ động giúp ngươi làm việc, người khác sẽ không nói cái gì. Ngươi nháo tới cửa đi làm nàng cho ngươi nấu cơm thế ngươi xoa cất đái bố. Kia cuộc sống đều phải cấp chọc đoạn, ngại phiền toái đừng sinh, sinh tưởng ném cho bà bà chăm sóc, trên đời này không như vậy tiện nghi sự. Trần thị nghẹn khí đi rồi, ngô thị còn ngại không thoải mái, đứng ở viện bá thượng mắng một hồi, ta lại không phải hắn vệ đại lang dưỡng nô tài, trước kia mau đàn sinh ra. Cơm là ta làm, cất đái bố cũng là ta xoa. Ta giúp đỡ nàng nhiều ít. Nhưng ngươi nhìn xem mau đàn hiện tại cùng ta thân không thân. Cũng chính là ngày nào đó nhà ta có mùi hương nhi phiêu đi ra ngoài. Hắn nương mới biết được khuyến khích hắn tới khóc tới nháo tới muôn ăn. Hắn ngày thường tới xem qua ta. Ta cũng không phải là nhà khác cái loại này không quan tâm như từ nhiều không hiếu thuận đều ba tâm ba phổi đối hắn tốt ngốc từ nương. Ta người này, người rất tốt với ta. Ta giống nhau đối với ngươi, ngươi cùng ta chừng mắt dựng mắt lời nói lạnh nhạt ta đây muốn thu thập ngươi. Còn chờ ta cho ngươi nấu cơm giặt quần áo xoa tả. Ta phi, ngươi nằm mơ, khương mật trợn mắt há hốc mồm, nghe xong không biết nên nói gì, nghĩ nghĩ, nói, nương ta hoạt động đủ rồi. Ta vào nhà đi thủ nghiên mực, ngô thị nghe nàng nói nghiên mực mới có gương mặt tươi cười. Ngươi đi, nhìn điểm ngoan tôn tử, ta ra tới thời điểm hắn ở ngủ. Ta đây đi vào, nương đừng thức giận, ta không dám thế người khác bảo đảm, tam lang hắn hiếu thuận ngài, chúng ta nghiên mực về sau khẳng định cũng hiếu thuận ngài. Ngô thị nghe thẳng gật đầu, không sai, nghiên mực hắn nhìn chính là hảo hài tử, lớn lên liền hiếu thuận, khương mật thực thế như tử sát một phen hãn, từ hắn sinh ra, hắn nãi đã biến đổi pháp khen hắn vài luân, hôm trước nói là bầu trời tiên đồng, ngày hôm qua nói là trạng nguyên tướng. Hôm nay nhìn chính là hiếu thuận hảo hài tử Khương Mật đều nhịn không được tò mò ngày mai lại là cái gì đa dạng. Đến bây giờ hắn đã chỉ trên trời mới có, dùng bà bà nói nói, chưa thấy qua như vậy làm cho người ta thích, hắn cũng chính là đầu thai thành tam lang nhi từ, mặt khác ở nông thôn chân đất sinh không ra như vậy. Bà bà loại này tâm tình Khương Mật thực hiểu, nàng sơ làm mẹ người. Nhìn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp như tử cũng cảm thấy trên đời này không có càng vừa ý hoa. Nhà mình cái này chính là so với ai khác ra bạn đều thông ninh ngoan ngoãn làm cho người cho ta thích. Quang nhìn hắn liền cảm giác hoài kia 10 tháng đáng giá. Không nhận không tội. chương 38, Trần Thị trở lại trong phòng. Nàng đem hái về đồ ăn buông. Kéo ra ghế dài ngồi trong chốc lát. Còn ở thuận khí, mau đàn liền từ thôn học đã trở lại. Trong thôn lão tú Tài chỉ biết giáo Tam Bách Thiên, kỳ thật chính là giáo ngươi biết chữ, lãnh ngươi nhập môn, thật muốn có nghĩ thầm khảo công danh, biết chữ về sau phải hướng chấn trên thậm chí còn nói trong huyện đưa. Thôn học việc học không nặng, trên dưới ngọ tuy rằng đều có khóa, thời gian cũng không phải rất dài, giống lúc này, các gia mới sinh thượng hòa chuẩn bị nấu cơm, mau đàn hổ hoa cũng đã đã trở lại, mau đàn vào nhà trước đem treo ở trên người phá bố bao buông. Liền vuốt cái bụng kêu đói, nếu là bình thường Trần Thị có lẽ sẽ cho hắn lộng điểm ăn lót lót bụng. Lúc này người ở nổi nóng, liền không đi, còn hỏi hắn ở tú tài tiên sinh giáo chút cái gì. Nghe không nghe hiểu, nhớ không nhớ kỹ, đi theo lại bắt đầu ân cần dạy bảo nói ta cho người tránh cái quan nhập học cũng không dễ dàng. Người cũng đến hảo hảo đọc, về sau cũng khảo tú tài khảo cử nhân mới không làm thất vọng ta. Trần Thị lại nhảy lên cùng niệm kinh dường như. Mau đàn không thích nghe, liền duỗi tay che lại lỗ tai Trong miệng ồn ào nói đói bụng, đọc sách đọc đói bụng Muốn ăn cơm, hỏi hắn nương như thế nào còn không đi làm cơm Trần Thị Khí liền khí cái này Không hoài nhị thai thời điểm nàng nhật tử kỳ thật không khổ sở Trong nhà đồng ruộng là nam nhân ở loài Trong phòng điểm này sự là nàng ở thu xếp Muốn nói nói mỗi ngày chính là nấu cơm uy gà giặt đồ này đó Cùng nhà khác bà nương cũng không sai biệt lắm Nàng bởi vì không uy heo, ban đầu thật không cảm thấy cố hết sức, làm xong này đó còn có thời gian chạm bên ngoài đi theo qua đường tán gẫu Từ hoài thượng xuân sinh, Trần Thị liền cảm giác nhật từ không được tốt qua, lại làm này đó cũng cố hết sức lên, chờ hai tử sinh hạ tới, nàng lão tử nương là lại đây hầu hạ mấy ngày ở cữ. Cảm thấy không sai biệt lắm liền đi rồi, Trần Thị hiện giờ vẫn là muốn làm những cái đó sống, đồng thời lại muốn chăm sóc xuân sinh. Cố tình xuân sinh còn không thế nào hảo mang. Liền này đó nãi hoa hoa. Cái khóc nháo không hảo mang chính là đa số. Giống yên mực như vậy sống yên ổn mới thiếu. Xuân sinh như vậy đói bụng khóc nước tiểu khóc lạnh nhiệt có điểm không thoải mái cũng khóc. Này thực bình thường. Trần thị phiền A. Đối nàng tới nói nhật từ một chút liền khổ sở lên. Nàng nằm mơ đều tưởng có người giúp đỡ nàng. Nhưng hiện tại phân ra. Không thể lại đem nấu cơm giặt đồ xoa cất đái bố này đó sống ném cho bà bà. Đến nỗi nói làm nam nhân hỗ trợ càng là không được. Nếu là nông nhàn thời tiết, vệ đại lang có thể giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm huy cái gà. Giống giặt quần áo sao đều đến trần thị chính mình đi. Chưa từng có đại lão ra bưng bồn gỗ hướng hồ nước biên đi cùng mặt khác bà nương ngồi sổm thành một loạt giặt quần áo. Mất mặt a lại phải làm sự, lại muốn mang hài từ. Trần thị cảm giác mỗi ngày không một lát rảnh rỗi. Thật vất vả trời tối nên ngủ. Nửa đêm đều phải bị Xuân sinh nháo tỉnh vài lần. Này hai tháng nàng không ngủ quá hảo giác. Ban đầu tính tình liền không thật tốt. Như vậy một nháo nhưng không phải cùng pháo đốt dường như. Ai chạm vào nàng một chút đều có thể tạc lên. Vệ đại lang từ bên ngoài trở về. Nhìn còn chưa tới ăn cơm điểm. Liền chuẩn bị đi bên cạnh giếng chọn hai gánh thủy. Đột nhiên phát hiện không thích hợp trong nhà ống khói như thế nào không hướng lên trên mạo khói trắng đâu tức phụ nhi tức phụ nhi ngươi ở nhà không sao không có làm cơm hắn biên kêu biên hướng trong phòng đi đi vào liền phát hiện trần thị đem xuân sinh đặt ở trên giường nàng bản thân ngồi ở mép giường biên ở mặt nước mắt hỏi nàng sao bị khi dễ trần thị đảo khởi nước đắng trọng điểm chính là khổ a mệt a lo liệu không hết quá nhiều việc xuân sinh như vậy tiểu nàng ném không khai tay lại có như vậy nhiều chuyện tình phải làm ban ngày mệt đến cùng cái gì dường như ban đêm cũng ngủ không hào giác lại nói mao đàn đã 6 tuổi nhiều hắn ở học đường đi học thời gian căn bản không nhiều lắm trở về cũng không nói giúp đỡ chăm sóc đệ đệ nếu không phải đi ra ngoài điên chơi liền kêu đói vệ đại lang biết sinh hài tử mang hài tử đều không dễ dàng trước kia sinh mao đàn thời điểm lúc ấy vệ gia không phân Trong nhà có ba nữ nhân sao nói đều có thể vội đến khai. Hiện tại tình huống bất đồng. Nếu không ta cấp nhị đệ đưa điểm đồ vật. Tình đệ muội giúp đỡ một chút. Tình lý thị giúp đỡ là hảo. Muốn đưa đồ vật. Trần thị liền không muốn. Nàng buồn trong chốc lát. Nói. Người liền không thể cùng ngương nhấc lên. Nàng dù sao cũng muốn xoa lão tam ra cất đái bố. Không thể giúp chúng ta cùng nhau xoa. Vệ đại lang cũng kiên quyết. Sao nói đều không đồng ý tam đệ muội mới vừa sinh hài tử cũng không dùng được. Lão phòng bên kia trong ngoài toàn dựa nương, nương còn uy heo, vất vả như vậy ta không thể lại đi thêm phiền toái. Lại nói từ xưa đến nay đều là như thế này, nương nguyện ý hỗ trợ là ta phúc phận, không hỗ trợ cũng quái không, là hạt giống của ta, là ngươi sinh, hai ta hài nhi, sao có thể đi phiền toái nương, nương mới vừa gà cho cha thời điểm không cũng giống chúng ta như bây giờ. Nàng sinh chúng ta tam huynh đệ, toàn kéo rút lớn, ta như thế nào có mặt tố khổ đâu, trần thị lại lau đem nước mắt, tâm điệu cũng cất cao chút, nhưng ta mệt a vệ đại lang người cũng biết ta, ta là keo kiệt, nhưng ta là cái loại này không làm việc mụ lười, ban đầu trong ngoài những việc này ta loại nào không có làm hảo, nhưng hiện tại là tình huống như thế nào, xuân sinh hắn cả ngày khóc nháo cất đái không biết, ta trừ bỏ hống hắn chính là ở xoa tả làm sao có thời giờ làm khác, ngươi là không dễ dàng, nương sống cũng không thể so ngươi thiếu, cho nên ta nói chúng ta cấp nhị đệ đưa điểm trứng gà này đó, làm đệ muội giúp giúp ngươi. Này nếu là mùa đông nông nhàn thời điểm ta có thể chăm sóc xuân sinh. Nhưng ngươi ngẫm lại, đi theo chính là tháng 6 phân, trong đất nhiều ít sống, ta cũng vội, ta tổng không thể cả ngày ngồi sùm trong phòng, như vậy không được chậm trễ thu hoạch. Liền tính nói như vậy, Trần thị vẫn là luyến tiếc lấy trứng gà này đó cấp nhị phòng lý thị. Nàng lại cắn răng kiên trì hai ngày. Thật sự chịu đựng không nổi. Mới nhả ra nói cho hắn nhà mẹ đẻ tẩu tử đưa điểm đồ vật. Làm tẩu tử tới. Hắn tẩu tử dù sao cũng là được chỗ tốt tới. Làm việc nhanh nhẹn thật sự. Chỉ là kia há mồm. Không ngừng nghỉ. Tẩu tử nói vài lần. Nói lúc trước không nên nháo phân ra. Không nên nháo à. Nếu là không phân. Vệ tam lang tiền đồ hắn đại ca nhị ca cũng có thể đi theo thơm lây. Liền không nói như vậy xa xử. Chỉ nói mang thai sinh hài tử này ra. Không phân ra lời nói. Chẳng sợ hài tử vẫn là chính mình mang. Mặt khác sống có thể cho bà bà giúp đỡ làm. Hiện tại gia phân. Đều không ở một cái mái hiên phía dưới ở. Bà bà chịu giúp ngươi mới là lạ. Liền tính thú tài nương tử không sinh nàng cũng không thấy đến sẽ giúp ngươi. Đừng nói bên kia cũng sinh nhi tử. Các nàng có chút bà nương đi xem qua, trở về nói vệ tam lang cái kia như tử liền cùng tranh tết thượng tiên đồng giống nhau. Béo lùn chắc nịch, lại trắng nón, ngủ lên miễn bàn nhiều hương, tỉnh cũng không làm ẩm ý. Một đậu hắn liền nhạc, trần thị ôm xuân sinh ở huy nãi. Nghe đến mấy cái này thẳng nhíu mày, nàng tẩu tử còn cùng lại đây xem xét liếc mắt một cái. Nói, các ngươi xuân sinh sao không giải thịt, là ngươi sữa không đủ chưa cho hắn huy no ngươi xem ta một ngày uy nhiều ít hồi. Hắn trường không mập ta có gì biện pháp. Xuân sinh uống nãi lúc này còn ngừng nghỉ. Quá một lát không biết sao lại khóc. Trần Thị ôm lắc lư nửa ngày mới ngừng nghỉ. Nàng tẩu tử ở bên cạnh nhìn tâm đều mệt. Vội vàng giúp nàng làm xong sống liền nói đi về trước. Có việc kêu một tiếng. Tẩu tử trở về còn nói đâu. Cách ngôn nói được một chút không giả. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lão thử như tử sẽ đào thành đồng. Nhìn xuân sinh hắc hắc gầy gầy, trưởng thành lại là cái anh nông dân, cách vách cái kia liền không giống nhau, đi xem qua đều nói khương thị này thai sinh đến hảo. Nàng cái kia hoa chẳng sợ tâm địa ngạnh nhìn thấy đều có thể mềm mại xuống dưới. Liền không khóc, cười ngây ngô đều có thể nhạc nửa ngày, cũng không biết ở cao hứng cái gì. Trần Đại ca làm bà nương thiếu ở muội từ trước mặt nói cái này. Nàng véo tiêm hiếu thắng, nhất không yêu bị so đi xuống. Nghe xong bảo đảm khí không thuận, ta lại không phải nói bậy. Người muội từ kia hai nhi tử đều phiền toái. Mau đàn cả ngày điên chơi, không đến ăn cơm thời điểm không về ra. Xuân sinh không biết sao hồi sự, dựa gần liền khóc, khóc lên liền hống không ngừng. Người nói có phải hay không bởi vì hoài thời điểm lão sinh khí. Mới sinh hạ như vậy cái khóc bao. Loại sự tình này, ta sao biết, dù sao người qua đi làm việc liền làm việc, bớt tranh cãi. Đừng đi giúp một chút còn đem nhân khí chứ. Tổ tử không lại nói gì. Nàng trong lòng nói thầm một câu. Liền không nói ngô bà tử vốn dĩ liền bất công tam phòng. Liền tính nàng vốn dĩ không bất công. Này hai cái tôn từ bên trong. Cũng nên càng thích cách vách béo hoa. Kia béo hoa. Đi xem qua đều hiếm lạ. Đại lang tức phụ ồn ào nhốn nháo quá nhật tử So sánh mà nói. Khương mật đích xác nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng ở cửa xong lúc sau hảo hảo giặt sạch một hồi lại đem ban đầu làm quán những cái đó giống nhận lấy như vậy liền cùng trần thị giống nhau cũng là lại nãi hài tử lại làm việc khả năng bởi vì nhiên mực thật sự thực hào mang khương mật không cảm giác đặc biệt cố hết sức đây mới là đầu thai là có rất nhiều không thói quen nhiều mấy ngày cũng tích chứng lại đây khương mật thực ái trêu đùa nhà mình béo hoa cũng mặc kệ hắn có nghe hay không đến hiểu tổng cho người ta giảng tam tự kinh chuyện xưa hài tử có khương mật mang theo Này không đưa Ngô Thị liền đi tìm cái gần nhất muốn sinh hài tử bà Nương. Nàng ban đầu nghĩ thức phụ ra cửa lúc sau đưa trứng gà này đó cấp đại phòng. Làm Trần Thị hỗ trợ nãi hài tử. Đang xem quá xuân sinh mọc lúc sau. Ngô Thị không vui. Nàng cảm giác dâu cả sữa không được. Không dưỡng người. Lại tưởng tượng Trần Thị người này còn phiền toái. Muốn thật làm nghiên mực uống lên nàng nãi. Nàng có thể lấy điểm này áp ngươi cả đời. Tính tính. Ngô thị ở quanh thân tìm kiếm một phen, tìm được cái gần nhất mới vừa sinh hoa sữa sung túc bà nương. Kia ra điều kiện không như thế nào, hải tử dưỡng đến độ không tồi, mỗi người thân thể rắn chắc, ăn đến không hảo còn có thể đem hoa dưỡng đến hảo. Này liền không tồi, ngô thị tìm tới kia ra, nói nàng tam tức phụ đi theo muốn đi phủ thành cấp nam nhân đưa điểm đồ vật. Nhiên mực còn nhỏ không có phương tiện mang lên, đến lưu tại gia. Liền phải tìm cá nhân cấp nhiên mực uy nãi, ngô thị người này làm việc nhanh nhẹn, trực tiếp đem có thể cho điều kiện bày ra tới, nói cho tiền, mỗi ngày còn trợ cấp cái trứng, liền một chút, sữa đến làm nhiên mực ăn trước, kia ra thức phụ sừng sốt hạ, không nghĩ tới ngô bà tử lại đây là nói cái này. Nàng bà bà phản ứng mau một ngụm đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc trong nhà điều kiện không tốt, có loại chuyện tốt này sao có thể buông tha. Nghĩ thức phụ mới vừa gà tới thời điểm bộ ngực liền đầy đặn. Nàng bản thân còn ngượng ngùng. Sợ nhân ra chê cười luôn là hàm chứa bối đi. Mang thai lúc sau càng đến không được. Hài tử sinh hạ tới nàng sữa thực đủ. Uy một cái tổng có thể dư lại không ít. Nghĩ đến uy hai cái cũng không ăn nhiều lực. Đây là bầu trời rất thiền đồng sự tình tốt a. Kia người nhà cũng không lắm miệng hỏi khương mật đi phủ thành cấp vệ thành đưa gì đồ vật. Liền vội vàng cao hứng đi. Kia từ gì thời điểm uy khởi. Ngô Thị nói, cấp gì, trước tiên hai ngày ta lại qua đây một chuyến, tiền sao cấp đâu, uy một ngày cấp một ngày, như vậy người yên tâm ta cũng yên tâm, đều nói hảo lúc sau Ngô Thị liền đi trở về, kia ra bà bà còn tính toán gần nhất cấp thức phụ ăn chút có thể xuống sữa. Dưỡng hảo chút, đi theo liền dựa nàng kiếm tiền, ta xem như kiến thức tới rồi, Ngô bà tử là đem tôn tử đương trọng mắt đau, dù sao cũng là vệ tam lang nghi, nghe nói lớn lên thực vấn. Nhìn liền có tiền đồ. kia cũng quá mức, nàng dâu cả cùng tam thức phụ trước sau chân sinh, có thể nghĩ đến thông, không nghĩ ra lại có thể như thế nào. Nhật từ quá gặp cũng là bản thân làm, chẳng trách người, nhà ai bà bà nhẫn được thức phụ cùng nàng chống đối. Trần thị cùng nàng đối nghịch, liền không kết cục tốt, người nhìn xem vệ tam lang kia bà nương, mới là cái nhẫn tính tốt, rốt cuộc ở phía sau nương trong tay thảo quá sinh hoạt. Nàng vào cửa lúc sau không phát quá đức hạnh. Với ai nói chuyện đều hào ngôn hào ngữ cũng không ném mặt. Đương bà bà liền thích loại người này cần mẫn thả không chọn sự không cho trong nhà mất mặt thức phụ. Đều học điểm, ta nghe nói Khương thị sinh lúc sau, nàng nhà mẹ đẻ người cũng chưa tới xem qua. Mẹ kế sao, lúc này cho người ta không mặt mũi sau này có nàng cầu lại đây thời điểm. Nghe nói vệ tam lang lại muốn khảo, hắn năm nay nếu là lại chung. Vệ ra liền phát đạt, nhà này bà bà còn đối nàng thức phụ nhi nói. Nhưng cho bên kia uy nãi thời điểm tẫn điểm tâm. Hắn ăn qua ngươi nãi. Sau này nếu là tiền đồ đại Nhớ tới không chuẩn còn nguyện ý kéo ngươi một phen. Kia tức phụ gật đầu nói biết. Xem nàng trong lòng hiểu rõ làm bà bà liền an tâm rồi. Làm người đến có điểm thấy xa. Ánh mắt không thể giống vệ da dâu cả như vậy thiền cận Chiếm gần chỗ tiện nghi. Liền phải ăn lâu dài mệt. Ngô thị trở về đem tin tức tốt nói cho Khương mật nghe. Làm nàng hảo sinh thu thập một chút. Cha ngươi mấy ngày hôm trước đi chấn trên đi tìm vạn tiểu hỏa. Thỉnh hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút gần nhất có hay không đi phủ thành đoàn xe. Kết quả thực sự có. Vẫn là người quen. Vạn tiểu hỏa giúp đỡ giật dây. Hỏi nhân ra có chịu hay không mang ngươi một cái. Bên kia nghe nói tam lang là phủ học học sinh liền bán mặt mũi. Bọn họ tháng 6 16 đi. Cha ngươi cùng người ta nói thỉnh bọn họ đưa ngươi đến phủ học cửa. Ngươi yên tâm đi theo. Khương Mật nhớ kỹ, nàng tính toán còn có thể tại gia đãi nửa tháng, trong lòng thực luyến tiếc béo nhi tử, luyến tiếc lại không có biện pháp, lần này tổng phải đi, rốt cuộc cả nhà đều không yên tâm tam lang. Sau lại mấy ngày này, Khương Mật một vội xong liền bồi nhi tử, nói với hắn hắn cha tình huống, nói cho hắn nương muốn ra cửa, chẳng sợ Nghiên Mực nghe không hiểu, Khương Mật cũng thực nghiêm túc cùng hắn giải thích, Nghiên Mực mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Mật xem. Nhìn nhìn liền đánh lên ngáp, hắn mệt nhọc, khương mật ở hắn trên chán thân một chút, toán trách nói, ngươi nhưng thật ra ăn ngủ ngủ ăn, vạn sự không lo, nương cùng ngươi nói chuyện đâu, cũng không biết có nghe thấy không, nương a không phải không hiếm lạ chúng ta nhiên mực, là cần thiết đến đi giúp đỡ cha ngươi, bằng không liền sợ cha ngươi lại xảy ra chuyện gì, cha ngươi hắn là nhà của chúng ta trụ cột, hắn hảo đại gia mới có thể hảo, Nhiên mực ngươi nhưng đến nhớ kỹ nương bộ dáng. Đừng lần sau trở về ngươi liền không quen biết, tháng 6-16 sáng sớm, Khương Mật sơ phụ nhân đầu, cắm mộc châm, xuyên thân y phục cũ ra thôn hướng chấn trên đi, đi phía trước thực luyến tiếc, bán ra đi một bước lúc sau còn tưởng đảo trở về lại ôm một cái nhi tử. Lại cảm thấy chỉ cần quay người lại hôm nay cái khả năng liền ra không được môn. Nhiều xem một cái chỉ biết càng luyến tiếc, Khương Mật tâm một hoành, nắm chặt treo ở trên vai tay nải cắn răng tiếp tục đi phía trước đi chờ đến đi xa, xa đến nhìn không thấy thôn, nàng mới dừng lại tới lau đem nước mắt. Khương Mật đi chấn trên số lần đều rất ít, nàng trước nay không ra quá xa nhà, đây là lần đầu tiên. trong lòng đã có không tha, lại có rất nhiều sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì xuống dưới. chỉ cần nghĩ đến Tam Lang người ở phủ thành đang đợi nàng, Khương Mật trong lòng liền trào ra quyết tâm cùng quyết đoán. nàng không thể từ nam nhân ở bên ngoài chịu khổ, bản thân ở nhà hưởng phúc. Nàng đến làm điểm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Khương mật, nương cùng ngươi nói bla bla. nhiên mực, không nghe không nghe vương bát niệm kinh. chương 39, vệ thành ra cửa lúc ấy liền hỏi qua. Trong nhà là nói tháng 6 gian sẽ làm mật nương hướng phủ thành tới. Sau lại viết thư trở về hắn lại xác nhận một lần. Hồi lại đây vẫn là này cách nói. Mắt thấy nhật từ không sai biệt lắm. Hắn mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra liền phải ngẫm lại hôm nay cá nhân có thể hay không đến. Ban đêm ngủ phía trước cũng ở cân nhắc trên đường thuận lợi không? Nói thật, hắn thực không muốn xem khương mật bôn ba, làm nữ tác nhân ra đơn độc ra xa như vậy môn. Ai có thể yên tâm, cũng là một cái ngoan cố bất quá ba cái. Hắn sau lại miễn cưỡng thuyết phục chính mình vẫn là bởi vì khương mật sẽ làm biết trước mộng. Có thể trước tiên biết trước phiền toái lần tránh tai họa Hơn nữa nàng tuy rằng tính tình ôn hòa ngôn ngữ không nhiều lắm. Kỳ thật còn rất thông tuệ. Vệ thành mới tổng khẩu. Trước kia cũng nghĩ tới có phải hay không làm nương bồi nàng lại đây. Nhưng trong nhà cũng yêu cầu người chăm sóc. Còn uy heo loại chấm đất. Lại có nghiên mực. Vệ thành nghĩ. Vẫn là hắn không đủ tiền đồ. Nếu là hắn bản lĩnh lớn hơn nữa một ít. Gặp được rất nhiều chuyện liền không đến mức lo lắng để phòng tiến thoái lưỡng nan. Như vậy tưởng tượng. Hắn phụ ở sau người tay cầm thành quyền, nắm chặt muốn chết, đến hướng lên trên bò, bò cao một ít, không thể liền vây ở ở nông thôn. Ở nông thôn tuy rằng nhẹ nhàng tự tại gặp gỡ bất luận cái gì sự đều bị động, nếu bất hạnh trêu chọc thượng có tiền có thế nhân ra. Bọn họ động động ngón tay là có thể đem người bóp chết. Đã chết đều không chỗ giải oan vệ thành có phụ có mẫu có thê có tử, toàn ra người sau này nhật tử muốn xem hắn. Hắn không thể thi cử nhiều lần không đậu, không thể là cái phế vật, cũng là đọc sách đọc mệt mỏi. Hắn ra khỏi phòng tới thấu cái khí, chính miên man suy nghĩ liền có người chạy chậm lại đây. Xem hắn đứng ở dưới hiên còn vẫy tay, nói bên ngoài tới cái nữ, nhìn nhiều lắm song thập tuổi. Chứng ngỗng mặt, sơ phụ nhân đầu, xuyên thân nửa cũ nửa tân siêm y, đối tìm từ Tùng Dương huyện tới vệ thư sinh. Người hỏi nàng họ gì không có, nàng nói họ khương. Vệ thành vừa nghe lời này, lại khó có thể bình tĩnh tự giữ, hắn một đường chạy vội đi ra ngoài, tới báo tin đưa bé giữ cửa đều bị ném đến mặt sau. Ra cửa khẩu phía trước hắn mới ngừng một chút thoáng bình phục chính mình. Quả nhiên, chờ ở bên ngoài chính là Khương Mật, nàng này một đường lại đây thật sự vất vả, chẳng sợ cọ lên xe ngựa, kia xe ngựa là dùng để kéo hóa, dọc theo đường đi nhảy nhót bá bá thực không thoải mái. Khương Mật vẫn là đầu một hồi ngồi xe. Chẳng sợ lại khó chịu cũng không oán giận cái gì, nàng cảm thấy đã thực phiền toái người khác, này dọc theo đường đi nàng nhẫn đến thập phần vất vả. Đến phủ thành thời điểm thế nhưng có loại con đường này rốt cuộc đi đến đầu có thể tùng khẩu khí cảm giác. Đoàn xe người nghe nói nàng muốn đi phủ học, sợ nàng lần đầu tiên tới tìm không thấy lộ, hảo tâm mang nàng lại đây, lại đây phía trước, khương mật còn hơi chút thu thập một chút chính mình, nàng thuận thuận tóc mai lại vỗ vài cái hơi có chút phiếm nhăn xiêm y, còn duỗi tay ở trên mặt vỗ vỗ, ý đồ đánh ra viết đỏ ửng có thể làm sắc mặt đẹp một chút. chẳng sợ giống như vậy thu thập quá, nàng rốt cuộc bị một đường tội, nhìn vẫn là có chút tái nhợt thiểu thủy, phảng phất so ra thôn khi gầy rất nhiều. Vệ Thành là cái đại nam nhân, sống tới ngày nay không trải qua vài lần nước mắt. Lúc này xem khương mật đầy người mỏi mệt đứng ở phủ học cửa, lại ở hắn đã đến khi nỗ lực bày ra gương mặt tươi cười chỉ là không nghĩ làm hắn khó chịu, nàng như vậy mới để cho người khó chịu. Vệ Thành hốc mắt đều đỏ, trong lòng càng là nghẹn muốn chết. Hắn đi lên nắm lấy khương mật tay, đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì, hỏi nàng này một đường thuận lợi sao? Nàng xác định vững chắc nói thuận lợi. Hỏi nàng có mệt hay không có khổ hay không, tưởng cũng biết có thể được đến như thế nào hồi đáp. Vệ Thành duỗi tay thế nàng thuận thuận mấy ngày không hào hào thu thập hơi có chút hấp tấp đầu tóc ti Học đường bên trong dễ dàng không cho nữ tử đi vào. Mật nương ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta cấp học quan cáo nửa ngày già, lại mang ngươi đi trụ địa phương. Tách ra cũng có nửa năm, Khương mật trong lòng nghẹn không ít lời nói, trước mắt cũng không có phương tiện nói. Nàng liền gật gật đầu, từ vệ thành đi, vệ thành không lập tức đi tìm học quan, hắn đi trước tìm cái kia lãnh hắn mua phấn mặt bản địa cùng trường. Làm khương mật đi trụ khách điếm vệ thành thực không yên tâm. Hắn trước kia liền làm ơn cùng trường. Hy vọng làm khương mật ở cùng trường trong nhà ở nhờ. Kia cùng trường trong nhà điều kiện còn rất không tồi. Trụ sân khoan rộng mở sưởng, Có nhàn rỗi phòng. Hắn lại là cách nhiệt tâm người. Nghe vệ thành như vậy vừa nói không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Vệ thành nói phải trả tiền hắn đều không thu. Còn nói địa phương là có sẵn. Bình thường không ai trụ không cũng là không. Mượn cấp đệ muội tiểu trụ mấy ngày nơi nào có lấy tiền đạo lý Tiền không đưa ra Sau lại tuần hưu vệ thành liền đi mua căn tốt nhất mặc điều Đưa cho cùng trường Cùng trường minh bạch hắn là không nghĩ bạch bạch thiếu tình Liền nhận lấy Lúc này vệ thành chính là tưởng làm ơn cùng trường dẫn đường lãnh khương mật giàn xếp xuống dưới Làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi một chút Nàng một đường buôn ba Kia bộ dáng thật sự có chút tiểu thủy Ngay cả đáy mắt đều nổi lên thanh hắc Trên mặt tràn đầy tất cả đều là mỏi mệt, không cần tế hỏi, vệ thành cũng biết này một đường nàng ăn đau khổ, kéo hóa trên xe ngựa sẽ không trải lên đệm mềm từ. Vì đẩy nhanh tốc độ phu xe ngựa còn không thể đi được rất chậm. Tưởng cũng biết ngồi kia phía trên nhiều sóc này, hắn một đại nam nhân về nhà đều cảm giác không dễ dàng. Đừng nói ra thịt non mịn thiểu tức phụ nhi xem vệ thành chạy vội đi ra ngoài, không bao lâu lại bước nhanh đi trở về tới, cùng trường hỏi hắn sao. Hắn chắp tay nói trong nhà có người tới. Đi theo nhìn về phía vị kia cùng trường. Cùng trường lập tức liền biết tới chính là hắn ái thê khương thị. Mảnh một chút tinh thần. Một chút cọ đến vệ thành bên cạnh ôm hắn bả vai nói đi đi đi. Cùng học quan xin nghỉ đi. Hai người đến học quan trước mặt thuyết minh tình huống. Thuận lợi phê buổi chiều giả tới. Cùng trường lôi kéo hắn liền phải đi ra ngoài. Vệ thành lại nhớ tới. Nói còn tưởng về phòng một chuyến. Lấy điểm đồ vật, lấy gì a Vệ thành không nói thêm cái gì. Chắp tay làm cùng trường chờ một lát một chút. Hắn trở về bản thân ngủ kia phòng từ tàng tiền địa phương sờ soạn bạc ra tới. Này nửa năm thời gian, vệ thành lại tồn không ít tiền. Bạc phân lượng trọng, hơn nửa ngày thường không cơ hội ra học đường cũng dùng không đến. Đều làm hắn thu hồi tới. Lúc này mật nương lại đây. Hắn muốn mang đi thêm vào vài thứ. Vừa rồi phát hiện mật nương chỉ dẫn theo cái không lớn tay này Đánh giá cũng liền trang thân tắm rửa siêm y cộng thêm chút làm bánh bột ngô ở trên đường cặm. Nàng gì đều thiếu, vệ thành sợ Khương Mật ở bên ngoài chờ lâu lắm, mang theo túi tiền tử chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn trước tiên ở học đường bên trong cùng cùng trường hội hợp. Hai người cùng nhau ra cửa, Khương Mật lúc này đã từ trước đại môn dịch đến thoáng bên cạnh một chút địa phương đứng. Nghe được cửa bên kia có tiếng bước chân, nàng dương mắt nhìn lại. Liền nhìn đến vệ thành cùng một cái khác cùng hắn ăn mặc đồng dạng áo dài thanh niên nam tử Không chờ Khương Mật hỏi đó là ai Vệ thành chủ động giới thiệu một phen Nói là hắn phù học cùng trường Họ lâm chính là tốt châu người địa phương Xoay người lại đối cùng trường giới thiệu nói Đây là ta thê Khương Thị Ai ra đây là đệ muội A Nghe nói qua thật nhiều hồi Hôm nay cái lần đầu thấy Không chuẩn bị lễ gặp mặt ngượng ngùng Người ngoài trước mặt Khương Mật có điểm thẻ thùng Nàng hô thanh lâm đại ca, nói không cần phải, cũng đừng chạm nơi này nói chuyện. Đi thôi, tượng nhà ta đi, họ lâm cùng trường ở phía trước dẫn đường. Vệ thành mang theo khương mật chậm một bước đi, vừa đi vừa khắp khương mật giải thích trạng huống. Nói còn muốn ở phủ thành đãi mấy ngày, nàng một người trụ nơi khác sợ xảy ra chuyện. Mấy ngày nay tạm thời ở nhờ ở lâm huynh trong nhà. Họ lâm cùng trường nghe cũng quay đầu lại ứng một câu nói hắn phía trước đã cùng người trong nhà để qua Dường đệm đánh giá đều thu thập ra tới tiên nhiều phiền toái tẩu tử phiền toái gì người chỉ lo an tâm ở nhà ta khác không có liền sân rộng mở không phòng còn có mấy gian họ lâm cùng trường một đường đem người đưa tới nhà hắn trung gian vệ thành thưởng dừng lại mua điểm đồ vật lại ngượng ngùng làm cùng trường chờ đến lâu lắm liền chuẩn bị trước đem khương mật đưa qua đi hắn chờ lát nữa lại đi một chuyến mua đưa đi lâm ra kỳ thật cùng trường trong lòng cũng tò mò muốn biết vệ thành hắn thê tử đuổi xa như vậy đi ngang qua tới làm gì chẳng qua không có phương tiện hỏi liền không lắm miệng chỉ là ở trong lòng nói thầm hai tiếng tuy rằng một đường buôn ba nhìn tiểu thủy khương thị bộ dáng rất là không tầm thường chẳng qua thô thô đánh giá một lần liền cảm giác nơi chốn đều khá xinh đẹp Khó trách vệ thành người ở phủ thành cũng cũng không nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Nguyên lai like ra có kiểu thế, lại nghĩ tới vị này vừa rồi sinh một thai, ngẫm lại nhà mình bà Nương, ban đầu cũng lại hiểu điệu dáng người, từ sinh một thai lúc sau những cái đó đều trở thành qua đi. Nàng hoài thai 10 tháng liền béo, sau lại ở cử tiếp theo béo, sau đó liền lại không ốm xuống dưới. Vệ Thành cùng Khương Mật cũng không biết vị này lâm cùng trường đã một đường liên tưởng đến hắn bà Nương dáng người lên rồi. Hai người khởi điểm buồn không cảm thanh đi theo đi, bởi vì có điểm khoảng cách, đi tới đi tới hai người bọn họ liền nói khởi lời nói tới. Vệ Thành khởi nói đầu, hỏi nàng xe ngựa ngồi thói quen hay không, tướng công sao biết ta ngồi xe ngựa, không phải xe ngựa lúc này có thể tới, là Nga, nàng cười cười nói một chút không truyền qua cong, trên đường nhưng sóc này. Ta liền nói làm ngươi đừng tới, ra xa nhà thật sự bị tội. Khương Mật nói khá tốt, lần này làm ta minh bạch tướng công mỗi lần ra cửa cùng với về nhà là như thế nào cái tư vị. Làm khó ngươi một đường buôn ba còn có thể thu thập khéo léo thể diện mặt trở về. Chính là sợ chúng ta lo lắng ở chấn trên nghỉ ngơi chỉnh đốn quá. Vệ Thành không đáp hỏi lại, trực tiếp nói sang chuyện khác, trong nhà như thế nào, cha mẹ đều hảo sao, nhiên mực đâu. Đều thực hảo, nhiên mực thân thể hảo, nhìn bạch mập mạp, hắn thực hảo mang, không yêu khóc, chỉ là đói bụng sẽ nháo hai tiếng, bình thường không phải đang ngủ chính là mở to mắt khắp nơi xem. Lại không phải một người cười ngây ngô, nương nói hắn tịnh học chúng ta đẹp địa phương trường, lớn lên lúc sau khẳng định thực tuấn, còn nói nhiên mực hắn sinh một chương hiếu thuận mặt, khẳng định là cái hảo hài tử. tướng công ngươi muốn lại không trở về nhà sợ là muốn thất sủng. Vệ Thành nghe cũng cảm giác hắn thất sủng, không riêng gì nương, ngay cả tức phụ treo ở bên miệng cũng là kia tiểu tử thúi. Nhìn ra được nhiều nhớ thương hắn, đi ở phía trước lâm cùng trường nghe xong một đường, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn quay đầu lại hướng vệ Thành chớp mắt vài cái, hỏi, vệ huynh, người nhi tử kêu nhân mực, ai khởi danh nhi a? Vệ Thành nói, ta ăn Tết về nhà khi khởi, lâm huynh nghe tới như thế nào, lời nói thật sao, không thế nào. Bất quả hắn đều nói là chính mình lấy. Này lời nói thật liền nói không được. Lâm huynh trầm tư một lát, chắp tay nói, rất tốt, rất tốt. Vệ thành, tổng cảm giác hắn khen đến không chân thành. Vệ thành trong lòng vẫn là hiểu rõ. Rốt cuộc nương nói qua rất nhiều lần. Nói lão vệ ra đàn ông liền không một cái thực sẽ đặt tên. Hắn này đều tính không tồi. Kêu thuận miệng cảm giác rất thân thiết. Ngụ ý cũng còn chắp vá. Nhiều lời vài câu, liền đến địa phương. Lâm ra sân xuyên môn, vệ thành lãnh khương mật đứng ở vài bước có hơn chờ. Cùng trường tiến lên đi gõ cửa, liền nghe thấy bên trong hỏi ai a ta, cùng trường lên tiếng, hắn ra môn thực mau liền khai, tới mở cửa chính là cái thân hình mượt mà phụ nhân ra. Hỏi, còn không có phóng tuần giả ngươi sao đã trở lại, ta lần trước cùng ngươi nói chuyện đó nhi đã quên. Lúc này chạm bên trong cánh cửa nữ nhân cũng chú ý tới vệ thành cùng khương mật. Lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, nàng chạy nhanh tiếp đón người tiến vào, vệ thành hô thanh tẩu tự hào, khương mật cũng đi theo hô một tiếng, hai người bọn họ lúc này mới đi theo vào trong viện. Vệ thành không ở lâm gia này đầu đãi thật lâu, hắn chẳng qua cùng khương mật nói nói mấy câu, ôm một chút, liền đi ra ngoài, vệ thành đi ra ngoài nháo tập thượng mua vài thứ, lại thượng tiệm lương mua gạo và mì cùng nhau đưa đến lâm gia. Làm ơn lâm gia tẩu tử chăm sóc khương mật. Xem hắn biết làm việc, lâm ra tàu tử trong lòng thoải mái, đáp ứng thật sự giòn, nói giao cho nàng khẳng định cấp coi chừng hảo, chờ vệ thành đi rồi nàng liền cấp khương mật trưng cái chứng. Làm ăn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhìn quái mệt mỏi, khương mật đích xác rất mệt, nàng ăn xong rửa sạch sẽ chén đũa mốc nước lau một phen liền nằm xuống tới. Rõ ràng mỏi mệt thật sự, nằm còn ngủ không được, không thể tin được này liền đến phủ thành, là tốc châu phủ thành. Rất nhiều người nhà quê cả đời đều tới không được đại địa phương Trong lòng có một chút hương phấn Lại nghĩ đến quê quán ở nông thôn Không biết nàng ra cửa lúc sau bà bà một người chăm sóc Nhiên Mực thế nào Nhiên Mực có khỏe không So nàng ra cửa khi béo điểm nhi không có Nhà khác tẩu tử sữa hắn ăn quen hay không Tưởng nương sao Khương mật vốn dĩ ngưỡng mặt nằm thẳng Nghĩ đến đây chờ mình Nhiên Mực mới 2 tháng đại Đánh giá còn sẽ không nhận người Hắn hẳn là không nghĩ, kia tiểu không lương tâm ra hòa, hắn nương từ rời nhà đầu một ngày liền nhớ thương hắn. Lo lắng này, lo lắng kia, ăn cơm ngủ đều không an ổn, ban đầu mang thai thời điểm dài quá chút thịt, ở cữ thời điểm không rơi xuống nhiều ít, ra tới một chuyến gầy đi xuống. chương 40, là thật sự mệt cực kỳ, Khương mật miên man suy nghĩ một hồi lúc sau liền đã ngủ. Nàng thật lâu không ngủ như vậy trầm Tỉnh lại xem sắc trời đều cảm thấy ngượng ngùng. Lâm ra tàu tử biết nàng từ Tùng Dương huyện tới. Xem nàng một giấc ngủ lâu như vậy đảo không cảm thấy kỳ quái. Từ bên kia lại đây đường xá xa xôi. Lại sóc này, thiên còn thực nhiệt. Nàng có thể chịu đựng được không ngã vào trên đường đều tính tốt. Để mỗi ngươi xem ăn chút gì. Ta cho ngươi làm. Khương mật ngượng ngùng ngồi xuống chờ đồ ăn thượng bàn. Nàng đi theo đi đáp bắt tay. Hai người nói chuyện làm ra một chén ăn. Khương mật ăn được lúc sau đi bên cạnh giếng để ra xô nước đi lên. Tưởng đem thay thế dơ siêm y xoa. Nàng ngồi xổm chỗ đó xoa xiêm y. Lâm ra tẩu tử cũng dọn cái ghế ở dưới mái hiên ngồi. Trên tay ngồi việc may vá. Vừa làm biên cùng khương mật nói chuyện. Hai người đều là tú tài nương tử. đương ra đi theo đều phải đi tỉnh thành dự thi. Thấu một khối thực sự có không ít nói. Lâm ra tẩu tử còn đang nói nàng trong lòng khẩn trương. Nàng nam nhân là hồi thứ hai tham gia thi hương, ba năm trước đây liền không thi đậu không riêng không thi đậu hắn trực tiếp té xỉu ở hào xá, làm tuần tra phát hiện khiến người nâng ra trường thi. Khương mật đầu một hồi nghe nói loại sự tình này, liên thủ thượng động tác đều ngừng, liền ngồi xổm xuống động tác quay đầu nhìn về phía lâm gia tổ tử, hỏi sao hồi sự A, như thế nào sẽ té xỉu. Ta mới vừa nghe nói thời điểm cũng không dám tin tưởng. Nghe nhà ta cái này nói rõ mới hiểu được, thì hương 8 tháng sơ 8 khai khảo, liền khảo tam chàng, mỗi chàng đều phải khảo 2 ba thiên. Người nghe ở tỉnh thành trường thì cảm thấy khí phái đúng không? Nơi đó đầu chính là từng hàng hào xá, bọn họ này đó dự thi đi vào phía trước trước muốn soát người kiểm tra. Không phát hiện có bí mật mang theo, liền sẽ cho người phân cái hào bài, người đi tìm đối ứng hào xá, hào xá hẹp thật sự. Khảo thí mấy ngày nay ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong. Ngẫm lại xem, ngươi ngồi ở phía trước viết văn chương, phía sau giường phía dưới còn có cái nước tiểu thùng. Ta tướng công nói đi tiểu liền ở hào xá bên trong giải quyết. Tiên nhiều hơn người, có chút năm nhập thu mau lui lại lạnh sớm còn hào chút. Nếu là khảo thí lúc ấy thiên còn nhiệt, hào xá bên trong lại nhiệt lại buồn lại xuống. Bọn họ ăn đến kém, còn muốn phí như vậy nhiều đầu óc. Mỗi năm vượng ở bên trong không biết nhiều ít. Có chút cắn răng trống khảo song tam chàng cũng cùng sinh chàng bệnh nặng dường như. Ra tới muốn nghỉ ngơi tốt nhiều ngày mới có thể nhích người phản hương. Muốn ta nói cử nhân khảo thi chính là bị tội đi. vận khí tốt tao một hồi. Sau này liền phát đạt. vận khí không tốt mỗi ba năm như vậy tới một lần. Làm bằng sắt người đều chịu không nổi. Khương mật kinh chứ, liền siêm y đều đã quên xoa. Ở nông thôn địa phương có thể thi đậu thú tài chính là bản lĩnh đại. Cử nhân nghe cũng chưa nghe qua, nàng làm sao biết này đó, nghĩ tam lang ở phủ học đọc sách, đánh giá nghe cùng trường giảng quá, bất quá hắn người này trong lòng sủy sự thường xuyên không hướng hồi nói. Đặc biệt biết rõ người trong nhà sẽ lo lắng, liền giấu đến càng chết, căn bản sẽ không làm người biết, xem khương mật như vậy, lâm ra tẩu tử hỏi nàng từ trước không nghe nói qua. Nàng lắc đầu, tẩu tử ngươi nói bọn họ đi tiểu liền ở hào xá bên trong. Kia nếu là đại tiện sao nói. Ta cũng hỏi qua. Tướng công nói tốt nhất nhịn xuống đừng đi. Chỉ cần không đói chết ở bên trong liền ít đi ăn chút. Nếu là làm giám thì lãnh rời khỏi cửa hàng xá đi kéo phân. Văn chương mặt trên liền phải cái phân chọc từ. Tứ đầu kia đen đùi. Phàm là bị che lại. Ít có có thể lấy thưởng. Cái này khương mật mắt đều trợn tròn. Một hồi khảo ba ngày. Không cho đại tiện nói là đi chịu tội thật nửa điểm không giả. Nàng ban đầu cho rằng chỉ cần có tài học, liền không cần sợ khảo thí. Hôm nay cái mới biết được bên trong còn có nhiều như vậy môn đảo. Này đã không riêng gì tài học vấn đề, còn phải có thể chịu khổ có thể nhẫn nại có quyết tâm nghị lực. Khương Mật Nghĩ nghĩ nàng nam nhân, cảm thấy tại đây phương diện, tam lang có lẽ so trong thành này đó học sinh cường chút. Hắn từ ở nông thôn ra tới, là ăn qua khổ, sau lưng phóng cái nước tiểu thọc có gì, bọn họ Tây Phòng góc tường cũng bãi đến có. Phía trên cái tấm ván gỗ, phương tiện buổi tối đi tiểu đêm, như vậy nghĩ, Khương mật lại cảm giác dễ chịu một ít, nàng trong lòng khiếp sợ vẫn là không ít, nói như thế nào đâu, đối với các nàng loại này ở nông thôn bà Nương tới nói. Khoa cử khảo thí là đỉnh đỉnh thể diện sự tình, sao cứ như vậy đâu, hơi chút hoãn lại đây một ít, nàng lại quay lại đi tiếp theo xoa xiêm y, xem nàng nhanh như vậy lại hoãn lại đây lâm gia tẩu tử hướng nàng ngồi sổm kia đầu xem xét liếc mắt một cái. ai, muội tử ngươi tẩy gì a? trên đường xuyên xiêm y bái. giờ thật sự, lâm gia tẩu tử buông kim chỉ hướng nàng trước mặt thấu thấu, chỉ vào bồn gỗ kia mấy cái tiểu khối vuông bộ dáng ướt nhẹp thủy có nửa chỉ hậu vải bông cái đệm. nói không hiểu được cái này là gì. cái này a, nói đến cái này khương mật còn có điểm ngượng ngùng. ta nói tẩu tử ngươi đừng cười ta. ta cười ngươi làm gì? Khương mật vẫy tay làm nàng lại đây điểm, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Kỳ thật là ra cửa mấy ngày hôm trước hủy đi cụ áo bông sửa ra tới. Lót trước ngực, dùng yếm lạc, nàng ra cửa phía trước còn tự cấp nhiên mực uy nãi. Nghe bà bà nói không uy lúc sau chậm rãi sữa sẽ biến thiếu. Nhưng là không thể nhanh như vậy, khương mật sợ ra cửa bên ngoài sữa tràn ra tới dính ướt siêm y sẽ nan khang. Ra cửa mấy ngày hôm trước mới nhớ tới làm cái đềm. Nàng tải cũ áo bông làm vài phó, trên đường nghỉ chân thời điểm tìm địa phương xử lý lại lấy sạch sẽ đổi. Thay thế không có thời gian tẩy, lúc này cùng nhau giặt sạch, nàng hiện tại sữa cơ bản chặt đứt, cũng là vì đường xá chung không có phương tiện đi ngoài. Thủy cũng không dám uống nhiều, ăn đến cũng ít, người gầy một vòng, nào còn con nãi, bà bà nói người thành phố sữa đủ chút, có chút có thể làm hài tử ăn hơn nửa năm, ở nông thôn bà nương rất nhiều sữa đều bần. Toa nhi 3-4 tháng liền ăn nước cơm cháo bột hồ. Khương mật lúc trước dưỡng đến cũng không tệ lắm, sữa cũng đủ, ra cái xa nhà đem này một năm bổ lên toàn còn đi trở về. Thân thể mệt không ít, lâm gia tẩu tử thật không biết nàng mới sinh hài tử. Lúc này thực không thể tin được, người qua mới 2 tháng, sao bỏ được ra cửa. Khương mật cúi đầu nhìn trong bồn xiêm y, qua một lát mới nói, ta luyến tiếc, nhưng ta càng không yên tâm tướng công. Ta kia hoa ở nông thôn làm bà bà chăm sóc hẳn là ra không được sự. Bà bà so với ta còn khẩn trương hắn. Dù sao 8 tháng trên đầu khảo thí nói. Khảo xong nghỉ 2 ngày liền về nhà. 9 tháng phân tổng có thể tới. Nghe nói cử nhân khảo thí nếu có thể chung có quan sai tới cửa báo tin vui. Không cần ở tỉnh thành kia hạng nhất kết quả ra tới. Hóa ra ngươi là đặc biệt tới bồi ngươi nam nhân đi thi. Này, dùng đến sao a? Khương mật cúi đầu xoa quần áo, biên xoa biên nói, tổ tử ngươi không biết, ta tướng công hắn bình thường luôn là thuận thuận lợi lợi. Đến khảo trước là có thể gặp gỡ các loại ngoài ý muốn. Thật giống như ông trời cố ý tưởng khảo nghiệm hắn giống nhau. Trong nhà đều không yên tâm, sợ hắn ở bên ngoài ra cái chuyện gì trước mặt cũng chưa người chăm sóc. Hợp ý cá nhân, chúng ta ở nông thôn hiện tại ngày mùa, trừ bỏ ta, mặt khác đều là tráng lao động. Ai cũng thoát không khai thân, ta liền tới rồi, lâm ra tẩu tử lòng hiếu kỳ làm nàng gợi lên tới. Không thể tưởng được đến có bao nhiêu xui xẻo mới có thể làm cả nhà đều không an tâm ra cửa cũng đến sự cá nhân một khối. Xem nàng như vậy tò mò, Khương Mật thoáng đề ra vài câu, lâm ra tẩu tử, hắn có thể thi đậu tú tài, nói không chừng đã đổi vật đâu, các người thật sự lo lắng quá mức, Khương Mật cười cười, tẩu tử ngươi cũng là cho người làm thức phụ. Tâm tình của ta ngươi nên tưởng được đến mới là, loại này thời điểm chẳng sợ ra tới muốn ăn lại nhiều khổ. Ta còn là tưởng cùng hắn một khối, ở nhà không biện pháp an tâm, vừa rồi nghe ngươi nói thi hương khổ, ta nghĩ tới lần này khá tốt, ta có thể giúp hắn chút vội, bằng không hắn một người không phải càng bị tội, ta tại bên người, có thể cho hắn chuẩn bị thức ăn, cho hắn thu thập đồ vật, cho hắn giặt đồ, chờ tam chàng khảo xong hắn ra tới ta còn có thể chiếu cố hắn. Cho hắn hầm cái canh bổ một bổ lại trở về Người nột chính là dễ dàng bị cổ động Lâm ra tầu tử vốn dĩ trong lòng lo lắng về lo lắng Nàng không nghĩ cùng qua đi Nghe Khương Mật nói như vậy Cũng cảm thấy chính mình nếu có thể ở bên cạnh chăm sóc Đem những cái đó việc vặt vãnh toàn khiêng xuống dưới Tướng không có phải hay không có thể càng thoải mái đi dự thi Hắn liền không cần vì ăn cái gì siêm y xuyên ô uế như thế nào tắm rửa mà nhọc lòng Tuy rằng này đó đều là việc vặt, toàn muốn bản thân khiêng cũng phiền toái. Lại vừa nói lâm ra điều kiện so vệ ra còn muốn hảo không ít. Nàng đi ra ngoài một chuyến trong nhà gánh nặng đến khởi. Lâm ra tẩu tử liền tâm động, nàng xoa xoa tay, nói, cái kia, muội tử a, ngươi xem ta cùng ngươi một khối đi như thế nào. Hai ta kết cái bản, đi cho bọn hắn an bài sinh hoạt, làm hai người bọn họ không nỗi lo về sau chuyên tâm dự thi. Chúng ta người nhiều, đến kia đầu đều không cần trụ khách điếm. Khách điếm thủ lĩnh người tới hướng ẩm ý. Chúng ta qua đi thuê cái thanh tĩnh sân đặt chân. Này đương nhiên hảo, ta cầu mà không được. Chỉ là tẩu tử người thoát đến khai thân sao. Nhà này không cần ngươi lo liệu. Người hoa mới hai tháng phần lớn có thể thoát đến khai thân. Ta có gì thoát không khai. Cử nhân khảo thí mới là năm nay hạng nhất đại sự. Khác sau này bài bài. Chúng ta liền nói như vậy hảo. Ta quay đầu lại dọn dẹp một chút, xem bọn họ chuẩn bị nhít người đôi ta liền đuổi kịp. Đúng rồi, muội từ người ở nhà ta cứ như vậy không gì. Quay đầu lại muốn hướng tỉnh thành đi đem người cái này mặt A hơi chút che lấp một chút. Người bộ dáng hảo, như vậy thiều thụy đều vẫn là đẹp. Tới rồi tỉnh thành loại địa phương kia dễ dàng chiêu thị phi. Đến lúc đó ra cửa hướng trên mặt mặt điểm bùn hôi. Như vậy thiếu chút phiền toái, khương mật gật gật đầu phiền toái tẩu tử đề điểm ta, ta từ tiểu địa phương ra tới, chưa thấy qua đại trường hợp, này đó đều không thể tưởng được, ta tưởng cũng là, người ở nông thôn, có câu nói khả năng chưa từng nghe qua, nhà môn khẩu, chiều nam khai, có lý không có tiền mặc tiến vào, nhàn rỗi không có việc gì lãnh gia đinh nô tài ở trên đường cái hạt chuyển động ăn chơi chắc táng thường thường liền có một cái, nếu là xui xẻo cho bọn hắn coi trọng đoạt ngươi, nhà ngươi không biện pháp, Trời cao hoàng đế xa, chuyên khai quật bá vương, bọn họ cũng mặc kệ ngươi gà không gà chồng, cũng mặc kệ ngươi là hoàng hoa khuê nữ vẫn là cái gì. muội tử ngươi về sau nếu là thành cử nhân nương tử. Trang điểm khéo léo thể diện mặt đi ra ngoài người cũng không dám chạm vào ngươi một chút. Hiện tại ta cất dấu điểm, không thể tại đây mấu chốt dính lên sự, ta đã biết. Khương mật ở lâm ra bên này an tâm nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Vệ thành có mấy ngày không có tới, tiếp theo lại đây cũng là cùng họ lâm cùng trường cùng nhau. Liên nhắc tới đi theo chuẩn bị hướng tỉnh thành đi, kỳ thật ly thi hương còn có hơn 30 thiên, từ tốc Châu qua đi đương nhiên không dùng được lâu như vậy. Chẳng sợ đi được chậm, 10 ngày trong vòng đều có thể đến, bọn họ là tưởng sớm một chút qua đi thói quen một chút. Lại có, thời gian này lục tục có dự thi học sinh hướng tỉnh thành đi. Đi đến sớm mới hảo tìm nơi đặt chân. Trước tiên qua đi còn có thể hào hào nghỉ ngơi mấy ngày. Mới vừa đuổi lộ lập tức liền phải tiến hào xá có thể muốn mệnh. Đây đều là họ Lâm cùng trường tổng kết ra tới kinh nghiệm giáo huấn Hắn rốt cuộc khảo quá một hồi. Liền hôm nay, Lâm ra tẩu tử cùng nàng nam nhân để ra nàng muốn cùng Khương mật kết bạn một khối đi tình thành sự. Nói trong nhà đều an bài hảo Hành lý cũng thu thập hào. Có chúng ta ở, hai người qua đi chỉ lo chuyên tâm đọc sách. Mặt khác sự tình đôi ta bảo đảm an bài đến thỏa đáng. Tướng công người phía trước không phải nói có ý xấu ở các học sinh trụ khách điếm động tay chân. Hướng ăn bên trong trộn lẫn thuốc sổ. hại không ít người. Ta thuê cái sân liền không cần lo lắng này đó. Ta đi mua đồ ăn. Ta nấu cơm cho ngươi. Ngươi yên tâm ăn. Như vậy tưởng tượng làm nàng đi theo hình như là rất phương tiện. Họ lâm cùng trường nhìn về phía hắn bà Nương. Lại nhìn thoáng qua khương mật. Nói. Người nói hăng say, người cùng đệ muội thương lượng sao. Khương mật chạy nhanh ra tới giúp đỡ nói. Ta vốn dĩ cũng phải đi tỉnh thành. Có tàu tử làm bản liền thật tốt quá. Sau lại không hai ngày, bọn họ liền xuất phát rời đi Tốc Châu. Hướng tỉnh thành đi, thuê xe ngựa, hừng đông đi, trời tối đình, dùng năm ngày. Bọn họ tới còn tính sớm. Không phí bao lớn sức lực liền tìm kiếm đến một chỗ không sân. Đánh giá muôn ở tỉnh thành nghỉ ngơi hơn một tháng. Liền giao hai tháng tiền, như vậy bốn người giàn xếp xuống dưới. Khương mật cùng lâm gia tổ tử phân phối hảo việc, dù sao yêu cầu xuất đầu lộ diện đều từ lâm gia tổ tử đi. Nàng liền ở trong sân làm việc, đến nỗi các nam nhân, tới rồi lúc sau nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp theo đọc khởi thư tới. Từ hậu sơn thôn ra tới đến bây giờ, Khương mật cũng chưa làm thượng ác mộng, liền nàng đều cho rằng lúc này có phải hay không có thể thái bình. Kết quả nhật từ quá đến cuối tháng 7, liền vả mặt, lúc này khoảng cách thi hương khai khảo còn thừa 10 ngày không đến. Khương mật tâm là huyền, nàng bình thường không dám biểu lộ cái gì, ban đêm thổi đèn dầu nằm ở trên giường liền sẽ nghĩ nhiều tưởng. Sẽ tưởng tam lang nếu là thi đậu trong nhà là cái cái gì tình hình? Thì không đậu thì thế nào? Giống như vậy suy nghĩ vớ vẩn một hồi, ngủ lúc sau nàng liền làm giấc mộng, kia cảnh trong mơ không quá nối liền. Khởi điểm giống như có người tới bọn họ thuê sân bên này. Tam lang cùng lâm đại ca theo chân bọn họ quan hệ tựa hồ không tồi. Cười hàn huyên một hồi. Đi theo những người này không thể hiểu được liền đi đến trên đường cái. Kia trên đường giống như xảy ra chuyện. Vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người. Khương mật ở nhất bên ngoài. Nàng tò mò. Liền tưởng chen vào đi xem rốt cuộc sao hồi sự. Chết sống không tễ đến đi vào. Đám người đàn tan mới thấy rất nhiều bị đánh đến chết khiếp thư sinh. Tam lang cũng ở bên trong. Hắn ở kia trên mặt đất nằm. Trên người dính thật nhiều huyết. chương 41. Khương mật tỉnh lại thời điểm trời còn chưa sáng. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Nàng trợn mắt nhìn bên trên xà nhà. Nhìn thật lâu. Lại nhẹ nhàng mà nghiêng đi thân. Đi xem nằm ở chính mình bên tay phải nam nhân mơ hồ sườn mặt. Gần nhất mấy ngày. Nam nhân không lại khêu đèn đêm đọc, hắn ban ngày còn là phi thường dụng công, buổi tối nghỉ đến lại sớm, lúc này ngưỡng mặt nằm, ngủ thật sự thục, khương mật mới vừa tỉnh lại thời điểm tim đập đến cực nhanh. Dường như muốn từ lồng ngực chúng đạn ra tới, chẳng sợ đã mở mắt ra, nàng nhìn đến cũng không phải đỉnh đầu nghiêng phía trước xa nhà, mà là vệ thành trên người nhiễm huyết bộ dáng thẳng đến nàng nghiêng đi thân, xem nam nhân liền nằm ở bản thân bên người, hắn hảo hảo. Vô thương vô đau ngủ đến an ổn, khương mật mới từ trong mộng đầu chóc, nàng đối chính mình nói hai lần, kia hết thầy không phát sinh, còn không có phát sinh, cảm giác thoải mái chút, mới bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào đem sự tình nói cho vệ thành. liền từ lúc này khởi, đến hưởng đông trước, khương mật đều mở to mắt một lát không ngủ, chẳng sợ như vậy, nàng cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, tướng công tin tưởng chính mình đã bị cực thái lai, cảm thấy sẽ không có việc gì. Lúc trước còn thực phản đối nàng cùng lại đây bôn ba triệu tội. Kết quả ông trời lại cấp an bài một hồi khảo nghiệm. Căn bản không có muốn buông tha hắn ý thứ. Này nói cho nam nhân nghe xong lại là đà kích. Nhưng lại như thế nào đà kích. Nàng đều đến nói. Không thể trơ mắt nhìn chuyện xấu phát sinh. Bởi vì là ban ngày ban mặt ra sự. Khương mật không sốt ruột sáng sớm liền giảng Nàng trước ngao cháo. Lại cấp nấu hai quả trứng. Đại gia cùng nhau dùng quá cơm sáng lúc sau nàng mới lôi kéo vệ thành tay áo. Nói, tướng công ngươi ở trong phòng chờ ta trong chốc lát, ta có việc nhi muốn cùng ngươi thương lượng Khương mật nói liền đứng lên thu chén, bị lâm gia tẩu tử ngăn lại. Có việc ngươi liền đi, này mấy cái chén ta giặt sạch là được, kia thật phiền toái tẩu tử. Phiền toái gì, chúng ta ra cửa bên ngoài không phải đến cho nhau giúp đỡ. Khi nói chuyện, lâm gia tẩu tử đã đem mấy cái chén trồng thượng. Mang sang đi, hắn nam nhân chuẩn bị thần đọc, vệ thành cùng Khương Mật trở về phòng, hỏi nàng gì sự, Khương Mật mím môi, nói, tối hôm qua ta nằm mơ, vệ thành trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, hô hấp đều không thông suốt, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Mật nhìn, phẳng phất thường từ nàng biểu tình trung nhìn ra điểm cái gì. Lại một lát sau, hắn hỏi, là chúng ta bên này vẫn là trong nhà, là bên này, ta sao, nói đến việc này Khương Mật liền nhịn không được đi hồi ước. Một hồi nhớ nàng trong lòng liền khó chịu, hốc mắt phiếm hồng cũng chưa biện pháp tiếp tục cùng vệ thành đối diện. Khương mật chiều bên cạnh xoay người, đi rồi hai bước, nói, ta mơ thấy có người tới tiểu viện bên này tìm các ngươi. Sau đó người cùng lâm đại ca giống như liền theo chân bọn họ đi ra ngoài. là ở mặt đường thượng gia sử, tình thành ta không dạo quá, nào con phố ta nhận không ra, vì sự tình gì cũng không biết, ta biết đến chỉ có như vậy một chút. Khương mật mới vừa nói xong, liền cảm giác nam nhân từ phía sau ôm lấy nàng, lúc này nàng đột nhiên muốn biết vệ thành là cái gì biểu tình. Liền quay đầu lại, không nghĩ tới hắn do so dự đoán bình tĩnh, giống như không đã chịu quá lớn đả kích, tướng công ngươi không cảm thấy khó chịu sao. Vệ thành dẫn nàng ngồi vào bên cạnh, thưởng thức nàng bởi vì làm nhiều sự tình cũng không tinh tế tay phải. Nói, thất bại có một chút, đảo không khó chịu, ngẫm lại còn có chút cao hứng. Hắn nói thất bại, Khương mật đại khái có thể hiểu, luôn là gặp gỡ loại sự tình này như thế nào còn có thể cao hứng đến lên. Khương mật mờ mịt nhìn hắn, vệ thành giải thích nói, cảm thấy thất bại là bởi vì ta luôn muốn thành châu báo làm ngươi cùng cha mẹ hưởng thanh phúc. Lại mỗi khi mệt nhọc các ngươi, đến nỗi nói cao hứng, ta nghĩ đôi ta trời sinh nên là một đôi. Mật nương ngươi nằm mơ bồn sự này gặp gỡ người khác chỉ sợ không nhiều ít dùng võ nơi. Cũng chính là ta xui xẻo, Khương Mật nhẹ nhàng đánh hắn một chút, đọc sách đọc choáng váng, còn có thể vì loại sự tình này đắc ý, bằng không sao. Tổng không thể cố định khóc lớn, vệ thành đã học được khổ chung mua vui, hắn lại cân nhắc một chút Khương Mật lời này, làm nàng đừng lo lắng, nói hai ngày này không ra khỏi cửa, mặc cho ai tới thỉnh chẳng sợ trời sập đều không ra khỏi cửa, bảo đảm không ra khỏi cửa, Khương Mật cũng nói. Chẳng sợ ngươi thực sự có sự muốn đi ra ngoài. Ta chói cũng cột lấy ngươi. Tướng công ngươi làm cái gì phía trước đều ngẫm lại chúng ta. Ta, cha mẹ còn có nghiên mực. Chúng ta chỉ vào ngươi sinh hoạt. Ngươi đến bảo trọng chính mình. Ta bảo trọng, vì ngươi ta cũng tranh thủ sống lâu trăm tuổi. Khương mật đem đầu dựa vào hắn trên vai. Nhỏ giọng nói, miệng lưỡi trơn chu. Từ mật nương trong miệng nghe nói hắn là bị người hô lên đi. Vệ thành đại khái liền biết tới tìm hắn chính là ai. Hẳn là Tốc Châu phụ học cùng trường. Mấy ngày hôm trước ở tỉnh thành bên này gặp được. Cho nhau để lại địa phương. Bọn họ những cái đó ở khách điếm đầu ở. Khách điếm tuy rằng người nhiều chuyện tạp cả ngày đều có chút ẩm ý rất khó tĩnh tâm đọc sách. Ít nhất có người cấp giặt đồ nấu cơm. Cũng là đồ cái phương tiện trụ chỗ đó. Này mấu chốt mọi người đều ở vì thi hương làm cuối cùng chuẩn bị. Vệ thành nhưng thật ra nghĩ không ra bọn họ đi tìm tới làm cái gì. Cái này ban ngày không ai lại đây kêu cửa. Vào lúc ban đêm, Khương Mật ngủ lúc sau lại đem kia mộng làm một lần. Lần này nàng vẫn là ở đám người nhất bên ngoài. Dùng ra ăn nãi kính nhi hướng trong toàn cũng vẫn là không chui vào đi. Nàng cũng chỉ là lại nhìn một lần nam nhân thảm trạng. Trước một đêm nàng cảm xúc còn có thể khống chế. Đêm nay Khương Mật tỉnh lúc sau ngồi dậy ôm đầu gối liền khóc. Vệ thành đang ngủ ngon giấc, làm nàng cấp kinh động, mở mắt ra liền phát hiện tức phụ ngồi ở bên cạnh khóc. Hỏi nàng khóc cái gì, nàng nói ngày hôm qua ở trong mộng xem náo nhiệt thời điểm không biết chính mình nam nhân ở bên trong bị đánh. Nàng còn cùng tễ hội chùa xem náo nhiệt dường như, ở bên ngoài đẩy A tễ A lót chân A. Lần này không giống nhau, lần này nàng đã biết nam nhân ở bên trong chịu khổ lại như thế nào đều chen không vào. Chỉ có thể ở bên ngoài nghe động tĩnh. Nghe hắn bị người đòn hiểm, loại sự tình này ai chịu nổi, vệ thành nghe còn cười một tiếng, khương mật khóc đến nhưng nghiêm túc, nghe thế tiếng cười liền lấy khủyểu tay dỗi hắn một chút. Mang theo khóc nức nửa nói, người như thế nào còn cười được, người đều cho người ta đánh thành cái huyết người, như thế nào cười được, vệ thành chạy nhanh đem người kéo vào trong lòng ngực, thần cái chán, thần gương mặt, lại nâng lên tay nàng tới sờ chính mình mặt, mật nương ngươi nhìn xem ta, ta liền ở ngươi bên cạnh. Hảo đâu, Khương Mật nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, vùi vào trong lòng ngực hắn lại là một trận khóc, phát tiết đến không sai biệt lắm mới nâng lên tay tới sát nước mắt. Biên gần nói, Bạn người như thế nào đài. liền như Điều vậy hư, tổng làm ta bị hình. kinh hách, ta hù chết, ta ở trong mộng làm ngươi hù chết. Hảo, không khóc, đem nước mắt lau lao, lại khóc cấp nhiên mực biết đều phải chê cười ngươi. Khương Mật làm hắn nói được ngượng ngùng, quay người đi sát nước mắt. Biên gần nói như thế nào còn có thể mơ thấy hồi thứ hai đâu. Vệ thành nghĩ nghĩ, khả năng ông trời nghĩ mang thai ngốc ba năm. Sợ ngươi đã quên, nói thêm tình một lần. Khương mật, còn không phải bởi vì ngươi. Sinh nhiên mực là bởi vì ngươi. Nằm mơ cũng bởi vì ngươi. Vệ thành, họa là từ ở miệng mà ra a Mật nương ngươi đừng cùng ta trí khí. Ta sai rồi. Sau lại cái này buổi sáng mơ thấy tình hình liền ứng nghiệm Tới thật là vệ thành bọn họ ở phủ học cùng trường. Nói tỉnh thành bên này có cái quán trà, mỗi đến thi hương phía trước, từ các phủ huyện tới rồi người đọc sách liền tụ ở nơi đó luận bàn giao lưu. Qua bên kia ăn qua trà người bên trong hàng năm đều có thể ra mấy cái cử nhân lão ra. Trong quán trà đầu treo không ít cử nhân lão ra lưu lại bản vẽ đẹp. Bọn họ chuẩn bị tới kiến thức một chút, hỏi vệ thành cùng lâm cùng trường có vô hứng thú, lâm cùng trường hiển nhiên có. Vệ thành hắn vốn dĩ hẳn là cũng sẽ có, hiện tại không dám có, hắn không những chính mình không tính toán đi, còn cực lực tưởng khuyên lại này đó cùng trường, những người này hứng thú cực đại, hắn căn bản khuyên không được, vệ thành đều lưu bọn họ ở thuê sân bên này dùng trà tán phiếm cũng không đem người ngăn lại tới. Nhưng thật ra lâm cùng trường, xem hắn cùng bình thường không quá giống nhau, vốn dĩ tưởng đi theo, lâm thời sửa miệng đầy, tới thỉnh bọn họ những cái đó còn rất thất vọng. Nói ở lâm khảo trước lấy thừa bù thiếu là sự tình tốt. Như thế nào còn không vui đi đâu. tổng không phải tưởng tình tiền trà. Vấn đề này, sau lại lâm cùng trường cũng hỏi. Hắn hỏi vệ thành sao hồi sự. Vệ thành lại không thể nói hắn thức phụ Khương Thị làm mộng. Hắn liền nói buổi sáng lên mí mắt nhảy cái không ngừng. Ra tới thời điểm còn làm ngạch cửa vướng một chút. Thiếu chút nữa té ngã. Hôm nay cái lên liền không thuận. Cảm giác mọi việc không nên. Lâm cùng trường vốn dĩ cho rằng có gì đặc biệt hơn người lý do. Kết quả cứ như vậy, hắn chê cười vệ thành một hồi. Tiếc núi nói sớm biết rằng là như thế này liền đi theo đi. Ta lần trước lại đây liền nghe qua. Lúc ấy không đi, vốn dĩ nghĩ lần này nhất định phải đi nhìn xem. Cũng cấp đã quên, người xem hôm nay lại không đi đến thành. Cũng không biết gì thời điểm mới có thể kiến thức một phen. Về sau luôn có cơ hội, ti hương phía trước vẫn là thiếu ra cửa. Ta tưởng thành thật kiên định khảo xong, vệ huynh ngươi quá cẩn thận, vệ thành trả lời, cẩn thận một ít đồng không chỗ hỏng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu liền từng người đọc sách đi. Đến giữa trưa dùng cơm lại tiếp tục đọc sách, buổi chiều thời điểm, Khương Mật ở trong sân giặt đồ, lâm ra tàu tử xem đồ ăn không nhiều lắm, lấy thượng tiền nói ra đi xem, còn hỏi Khương Mật muốn hay không giúp đỡ mang điểm cái gì trở về. Khương Mật lắc đầu nói gì đều không cần. Chỉ là làm lâm gia tổ tử tiểu tâm chút mua hảo liền trở về Đánh giá đợi hơn nửa canh giờ Lâm gia tổ tử mới trở về Trở về nơi nơi tìm nàng nam nhân Xem trọng hảo mà mới thở phào nhẹ nhõm Người này bà nương sao hồi sự Đi ra ngoài một chuyến trở về điên điên khùng khùng Sao hồi sự Người còn hỏi ta sao hồi sự Hôm nay cái nếu không phải vệ huynh đệ nói vận khí không hảo không thích hợp ra cửa đem ngươi ngăn lại tới Ngươi liền không cần chuẩn bị cái gì khảo thí. Đi tới đi ra ngoài đến làm người nâng trở về. Nói gì đâu, ngươi còn không có nghe hiểu. Liền hôm nay tới tìm ngươi những người đó đã xảy ra chuyện. Ngươi cho ta như thế nào lúc này mới trở về. Ta cùng người hỏi thăm một chút. Nghe người ta nói ngươi kia mấy cách cùng trường không biết ở đâu con phố thượng gặp được bán mình cứu mẹ. Liền một cái cô nương nói nàng lão nương sinh bệnh nặng. Đòi tiền trị liệu. Nhìn giống có tiền từ bên kia quá nàng liền quỳ nhân ra trước mặt đi dập đầu Cầu người phát từ bi Kia cô nương đi Còn có vài phần tư sắc Liền có nhà ai thiếu ra ném bạc muốn mang nàng đi Làm nàng làm thiếp Kia cô nương lúc ấy giống như không muốn Người kia mấy cách cùng trường liền động thân mà ra bênh vực lẽ phải đi Bọn họ trêu chọc thượng không thể chiêu vào người Cho người ta đòn hiểm một đốn Còn khảo thí đâu Nghe nói mệnh cũng chưa nửa điều Lâm cùng trường lập tức liền phải hướng khách điếm đi, nói mau chân đến xem, bị hắn bà nương ngăn lại tới. Người đi, người đi làm gì, nếu là bên kia đánh một đốn còn ngại chưa hết giận, Lại sát cái hồi mã thương, người không đem chính mình đáp đi vào, ta nói bọn họ cũng là ăn no căng, đáng thương người khác phía trước cũng không nghĩ, người đều có bán mình cứu mẹ quyết tâm, người quản cái gì nhàn sự, muốn ta nói sợ là xem nhân ra xinh đẹp. Nếu là cái lớn lên xấu gặp gỡ loại sự tình này. Người xem bọn họ có thể hay không quản. Lâm cùng trường làm hắn thức phụ nhi thức giận đến không nhẹ. Nói như thế nào trưởng nghĩa cứu người còn sai rồi. Người người này có hay không thiện tâm. Ta không thiện tâm. Người đừng vội. Nghe ta nói xong. Người những cái đó cùng trường bị người đánh thành như vậy. Kiên nữ cũng không trái lại giúp đỡ nói một câu. Liền cùng có tiền thiếu ra đi rồi. Muốn ta nói làm không hảo người ta trong lòng vui thật sự chính là trang trang bộ dáng, các ngươi đại lão gia không đều như vậy, chủ động đưa tới cửa không hiếm lạ, nàng càng là không chịu ngươi càng hăng hái, nhân gia cô nương trong lòng vui thật sự, liền chờ ăn xong mặc sướng quá ngày lành, muốn bọn họ xen vào việc người khác, vệ thành cùng Khương Mật cũng ở bên cạnh nghe, nghe xong cũng không biết nên nói cái gì hảo, không nghĩ tới là loại sự tình này, này, đều không tính xui xẻo, là ôm họa thượng thân, Khương Mật nghĩ nghĩ, Nếu là chính mình bị buộc đến muốn bán mình mới có thể sống sót. Thực sự có người chịu ra tiền cứu cấp, nàng xác định vững chắc không nói hai lời liền cùng người đi. Có cái kia quyết tâm liền sẽ không ngượng ngùng xoắn xít. Không cái kia quyết tâm làm gì quỷ trên đường cái đi làm bộ dáng. Việc này vốn dĩ liền không thích hợp, sao người đọc sách còn nhìn không thấu. Nàng nhìn về phía vệ thành, muốn biết nam nhân là cái gì ý tưởng. Vệ thành ở suy nghĩ sâu xa, quá trong chốc lát hỏi tẩu tử ngươi nghe được không có? bọn họ hiện tại đâu? lâm gia tẩu tử nói bọn họ sau lại làm người hảo tâm đưa đi y quán, tổng không thể liền bãi ở đàng kia. nếu đã đưa đi cứu trị, nếu có người tìm tới nói yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta lại đi, không ai lại đây tạm thời coi như không biết tình. ta hai ngày này trong lòng không yên phận, này mấu chốt sợ ra bại lộ. chúng ta đại thật xa tới tỉnh thành là vì thi hương, thi hương 3 năm mới một hồi. Phàm là có cái vạn nhất qua đi mấy năm khổ công liền uổng phí. Lâm huynh đừng oán lòng ta chàng lãnh. Nhà ta bần, háo không dậy nổi. Vệ thành nói xong lôi kéo khương mật về phòng đi. Lâm cùng trường không nghĩ tới hắn đột nhiên như vậy nghiêm thức. Còn sừng sốt hạ, lâm ra tẩu tử đảo thập phần nhận đồng. Ta cảm thấy vệ huynh đệ nói đúng. Việc này là chính bọn họ gây ra. Người làm gì đi theo trộn lẫn. Đây là tỉnh thành, người biết đối phương là cái gì địa vị. Dảo đi vào không sợ đi theo xui xẻo. Vàng nhân cũng đắc lực có khả năng cập. Không kia bản lĩnh ngươi trang cái gì đại cánh tỏi. Làm gì đi ra cái này đầu. Ngươi còn muốn đi giúp bọn hắn. Ngươi có biết hay không ta lúc này chân đều là mềm. Ngươi thiếu chút nữa liền theo chân bọn họ một khối đi. Muốn thật đi, ngươi có thể đứng nơi này cùng ta sạc thanh. chương 42, Lâm cùng trường rốt cuộc bị khuyên phục. Không đi theo trộn lẫn đi vào sau lại có người quen hướng bọn họ thuê tiểu viện tới Nhắc tới nhân Bán mình cứu mẹ Dựng lên tai họa Hỏi bọn hắn có phải hay không đóng cửa khổ đọc chờ thi hương khai khảo chưa từng nghe nói việc này Lâm cùng trường có điểm trột giả Hắn bà nương ở bên cạnh giúp đỡ một câu nói cũng không phải là Mỗi ngày đóng lại môn đọc sách đâu Nào có tâm tư ra bên ngoài chảy Ta đi ra ngoài mua gạo thóc thời điểm nhưng thật ra nghe nói qua Không nghĩ xảy ra chuyện thế nhưng là bọn họ, hiện tại như thế nào, có nghiêm trọng không, lại đây người nọ lại là lắc đầu lại là thở dài. Nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thành như vậy còn như thế nào dự thi, vệ thành cũng ngồi ở bên cạnh, hỏi đánh người rốt cuộc là ai. Hắn ở rõ như ban ngày dưới động thủ đà thương nhiều như vậy tốc trâu lẫm sinh, không thể truy cứu, nhắc tới điểm này, lại đây cho bọn hắn truyền tin sắc mặt lại khó coi vài phần. Nói ban đầu tổng cảm thấy thi đậu lẫm sinh chính là quý nhân. Ai thấy bọn họ đều khách khách khí khí, gặp quan đều có thể không quỳ, ra tới một chuyến mới biết được bên ngoài thiên có bao nhiêu cao. Ở tỉnh thành này đó quý nhân xem ra bọn họ chính là nghèo kết hù lậu tú tài. Chẳng sợ nâng suất quan học học sinh tên tuổi, nói là lẫm sinh, nhân ra cũng chính là ném ngươi mấy lượng bạc làm ngươi trị thương đi. Còn nói chịu bồi tiền đều là cho mặt mũi, một cái bán mình cứu mẹ. Một cái ra tiền nạc thiếp, người tình ta nguyện sự tình ngươi muốn chặn ngang một tay. Bị đánh xứng đáng, người không phải nói kia cô nương không muốn. Bọn họ là động thân mà ra trượng nghĩa viện thủ sao. Bọn họ hạt, nhìn lầm, xảy ra chuyện lúc sau bọn họ nghĩ đến thỉnh kia cô nương ra tới làm chứng. Nhân ra ra là ra tới. Người đoán nàng nói cái gì? Nói công tử chịu ra tay cứu nàng mẫu thân. Nàng tự nhiên nguyện ý cùng người đi. Nàng nói như vậy. Trượng nghĩa viện thủ mở rộng chính nghĩa cách nói nào còn lập được. Hiện tại người khác đều nói đọc sách không hảo sinh đọc sách liền biết xen vào việc người khác. Người khác nạp thiếp cũng muốn trộn lẫn, một lòng một dạ nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, khảo mười hồi 8 hồi cũng chung không được, nhân lúc còn sớm đánh đổ đi, lại đây tìm vệ thành bọn họ nói chuyện cái này ngày đó bởi vì không quá thoải mái lưu tại khách điếm nghỉ ngơi. Không ra cửa, như vậy mới tránh thoát một kiếp, hắn nói lên việc này đều lắc đầu. Nói đúng kia mấy cách cùng trường tới nói lớn nhất đả kích đều không phải trọng thương không đuổi kịp thi hương. Mà là bán mình cứu mẹ kia cô nương nói kia phiên lời nói. Cũng không dám tin tưởng nàng là như vậy. Lâm ra tẩu tử trong lòng có như vậy một tí xíu đồng tình những cái đó ngốc thư sinh. Đương nhiên càng nhiều vẫn là vô ngữ. Ta xem là thư đọc nhiều. Gặp chuyện bất bình liền tưởng chạm đi ra ngoài nói vài câu. Cũng không đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Loại sự tình này trừ bỏ các ngươi vốn dĩ liền không những người khác sẽ quản ai có thể nghĩ đến đâu rõ ràng chỗ nào đều không thích hợp sao không thể tưởng được lâm gia tẩu tử còn muốn nói khương mật bưng khay trà lại đây cấp ba cái đàn ông cắt rót một ly đồng thời xào rượu tiệt lâm gia tẩu tử nói hỏi bọn họ tiền bạc mang đến đủ sao nhưng đủ chị thương đi theo chính là thi hương tướng công hắn mỗi ngày còn muốn đọc sách cũng không dư lực hỗ trợ nếu là tiền không đủ Chúng ta bên này nhưng thật ra có thể đều mấy lượng. Khác chỉ sợ, loại tình huống này, đinh điểm vội đều không giúp có vẻ quá mức lạnh nhạt. Thật muốn làm vệ thành đi khách điếm kia đầu vấn an hắn những cái đó cùng trường. Khương mật lại sợ người lạ ra chi tiết, nghĩ thà rằng hao tiền. liền chủ động nhắc tới y dược tiền, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Lại đây người này dương mắt nhìn nhìn rót hào trà sau ngồi vào vệ thành bên cạnh khương mật. Nói, động thủ kia ra bồi tiền. Tạm thời không thiếu, ta xem bọn họ nhất quan trọng không phải trên người về điểm này thương, là trong lòng không dễ chịu, ta ra cửa trước còn nghe thấy Trần huynh đang nói, ngày ấy liền không nên chạm đi ra ngoài hỗ trợ, nhân gia lúc này ở phú quý nhân gia ăn sơn chân hải vị xuyên lăng la tơ lụa. Đáng thương bọn họ mấy năm khổ công phó mặc, hiện giờ bỏ lỡ thi hương không nói còn muốn mang một thân thương trở về. Không mặt mũi nào đối mặt cha mẹ Hương thân, coi như là cái giáo huấn. Sau này lại muốn nhúng tay nhà người khác sự vẫn là thận trọng một ít. Lời này là vệ thành nói, đã là nói cho người khác, đồng thời cũng nói cho chính hắn nghe. Trên đời vốn không có như vậy nhiều chuyện phiền toái, rất nhiều phiền toái đều là bản thân trêu chọc trở về. Có khi một không cẩn thận là có thể đưa tới vô cùng mối họa Không những nguy hiểm cho tự thân, còn liên lụy cả nhà, cho nên nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận, giống hắn nhắc tới Trần Huynh. Ở phủ học cũng thường xuyên lấy một giáp, chỉ cần có thể thuận lợi khảo xong tam tràng rất có cơ hội trúng cử. Hiện tại không trông cậy vào, vệ thành bưng trà lên uống một ngụm không nói cái này, trước mắt vẫn là chuyên tâm phụ lục. Tốc châu phủ học không thể toàn quân bị diệt, thật muốn một cái đều thi không đậu, chớ nói ta chờ. Phu tử đồng dạng mặt mũi vô tồn, đã phát sinh sự, bọn họ không năng lực xoay truyền, lại đi lặp lại đàm luận ý nghĩa không lớn. Mọi việc tổng muốn phân ra cái nặng nhẹ, đã bị thương vô pháp dự thi cùng trường hảo sinh dưỡng thương. Không trộn lẫn đi vào nên đem tâm tư bãi chính, lại đi mắng ai cũng không dùng được, phẫn nổ cũng vô dụng. Nếu muốn người để mắt ngươi, trước khảo cái cử nhân trở về, tỉnh thành bên này thú tài tụ tập lại, nhất đẳng thú tài lại tính cái gì. Việc này giống như kích thích đến từ Tốc Châu lại đây dự thi học sinh, hảo những người này phát ngoan. Này đều 8 tháng sơ không mấy ngày liền phải tiến cống viện khảo thí bọn họ còn ở khêu đèn đêm đọc. Vệ thành còn hảo, hắn bình thường thập phần dụng công. Lâm khảo phía trước ngược lại tương đối nhẹ nhàng. Không mỗi ngày ngao, Khương Mật cũng nói khảo trước vẫn là ăn được ngủ ngon. Đường này liền đem thân mình ngao hỏng rồi. Khảo như vậy nhiều ngày nào chịu đựng được. Khai khảo phía trước mấy ngày nay nhật tử thật sự không hảo quá. Khương Mật một cái bồi khảo khẩn trương đến không được. Cả ngày lo lắng đề phòng, vệ thành vốn dĩ cũng có chút khẩn trương, xem nàng như vậy liền nghĩ đến một cái cách nói, hoàng đế không vội, cấp thái giám chết bầm, nghĩ vậy nhi hắn nhịn không được bật cười, cười ra tới lúc sau ngược lại nhẹ nhàng không ít, cùng lâm cùng trường kết bản tiến trường thi phía trước, vệ thành còn cấp khương mật uy viên thuốc an thần, làm nàng yên tâm, nói tốc châu phủ học một giáp học sinh thực lực sẽ không kém. Hắn hy vọng rất lớn. Khương mật lại cho hắn đem đồ vật kiểm tra rồi một lần. Xem không lộ hà cái gì. Mới cùng lâm ra tàu tử một khối đem người đưa đến tiểu viện cửa. Đến lúc này nàng ngược lại không biết nên nói cái gì. Sợ nói nhiều tướng công trong lòng gánh nặng đại. Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm hai người đều chuẩn bị đi rồi. Mới nghẹn ra một câu. Tướng công hảo hảo khảo. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Thi hương đích xác liền cùng trong truyền thuyết giống nhau. Thật không tốt khảo. Vốn dĩ khoảng thời gian trước đều không như vậy nhiệt, tới gần khai khảo lại tới nửa ngày nắng, độ ấm bỗng nhiên tăng trở lại, hào xá bên trong lại nhiệt lại buồn không nói, còn có cổ nước tiểu tao mùi vị, thường thường bay tới cái ruồi bỏ mũi, trường thi này hoàn cảnh ác liệt đến làm người khó có thể chuyên chú đáp lại. Có thể đi đến nơi này người đọc sách ra cảnh thập phần bần hàn không nhiều lắm. Cũng bởi vậy, bọn họ trung tuyệt đại đa số không ăn qua đau khổ. Trong đó có chút ngày thường viết văn chương đều có người quạt. Đột nhiên đến trong hoàn cảnh này căn bản vô pháp chịu đựng. Trận đầu còn không có khảo xong Liền có người té xỉu ở bên trong bị nâng đi ra ngoài. Vệ thành từ cùng trường nơi đó nghe nói thi hương uy danh. Tiến cống viện phía trước hắn liền làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Chân chính ngồi ở hào xá bên trong cảm giác thế nhưng còn hành. Muốn nói oi bức, này đều 8 tháng sơ. Cùng 6-7 tháng không đến so. Muốn nói hong xuống, xa so ra kém nhà bọn họ chuồng heo mặt sau hố phân. Còn có cùng trường cũng nói qua nếu không phải phi thường đói tận lực ăn ít điểm. Có thể nhịn xuống liền không cần đi đại tiền. Vệ thành nhớ kỹ, hắn thời trẻ đói quá bụng. Người nhà quê gặp cỡ mùa màng không hảo nào có không đói bụng bụng. Ăn ít khẩu đầu óc cũng còn xoay truyền lại đây. Không cảm thấy đói khát khó nhịn. Một hồi khảo xuống dưới vệ thành tinh thần còn hành. Tam chàng khảo xong hắn mệt là mệt. Không giống có chút thí sinh giống như chết quá một hồi. Cuối cùng một hồi khảo xong lúc sau. Hắn cùng lâm cùng trường cùng nhau trở lại thuê sân. Mới kêu một tiếng môn. Bên trong liền có động tĩnh. Cửa phòng mở ra lúc sau. Khương mật từ đầu đến chân đánh ra hắn. Xem hắn tuy rằng tiểu thụy một chút. Cũng không lo ngại. Mới phát trên người hắn. Nhưng xem như đã trở lại. Nàng nhớ tới đây là ở cửa. Có chút ngượng ngùng. Lại thối lui. Mau tiến vào. Ta cho người nấu nước đi tắm rửa một cái. Lại ăn một chút gì. Khương mật lôi kéo hắn hướng trong đầu đi. Vệ thành từ nàng lôi kéo. Nói mật nương thật tốt. Lại nói ở hào xá bên trong chẳng sợ buổi tối cũng không dám yên tâm ngủ. Hắn còn tưởng bổ cái rác. Người trước tẩy. Ăn no ngủ tiếp. Ngủ đủ chúng ta liền về nhà. Tỉnh thành liền không phải người nghèo đãi địa phương. Ở nơi này lòng ta đều không yên ổn. Vệ thành chê cười nàng nói không phải tỉnh thành ở không yên ổn. Là trong lòng Trang cha mẹ cùng Nhiên Mực đi. Là lại sao, ta đều ra tới hai tháng. Người nói ta như từ còn có thể nhớ rõ ta sao. Hắn chỉ sợ sớm đem ta cấp đã quên. Ti Hương khảo xong vệ thành trong lòng gánh nặng dỡ xuống tới. Lúc này cũng là một thân nhẹ nhàng. Còn có tâm tư độ nàng. Mật Nương ngươi nên nghĩ như vậy. Nhiên Mực tốt xấu còn gặp qua Nương. Hắn sinh hạ tới cũng chưa gặp qua cha đâu. Khương Mật nhướng mày, còn không biết xấu hổ nói. Chờ vệ thành rửa sạch sẽ trên người, thay đổi chiều cao sam ăn mặc, ra tới ngồi ở tả trước ăn canh ăn cơm, Khương Mật mới hỏi hắn lần này khảo đến còn được không? Nếu là cùng trường tới hỏi, hắn cũng liền hàm hàm hồ hồ hồi một câu, là Khương Mật hỏi, vệ thành nghĩ nghĩ nói, ta tận lực, bình thường phát huy, vệ thành trong lòng tính toán trước rất đại, hắn văn chương trung dung đại khí, sẽ không nói có người thập phần thưởng thức có người hoàn toàn xem bất quá mắt ở tốt châu phủ học cũng là phát huy ổn định đánh giá rất cao học sinh lúc này tự hỏi không thất thủ rất có cơ hội lấy thưởng nói văn phong này đó khương mật nghe không rõ nàng nghe nói bình thường phát huy liền yên lòng Nghĩ tướng công ở phủ học thời điểm tổng lấy một giáp học vấn làm được tốt như vậy hẳn là có thể thi đậu vệ thành có chút mệt mỏi ăn được liền lên giường ngủ một giấc lâm cùng trường nghẹn ba ngày trở về còn vội vàng giải cái bàn tay to Trên người nhẹ nhàng mới cho chính mình rửa mặt trải đầu một phen. Này hai người đều là một giấc ngủ cái đủ. Ngủ đến trời tối không tỉnh. Tiên lại sáng vẫn là không tỉnh. Thẳng đến nửa buổi sáng mới đem buồn ngủ bồ tốt. Lên lúc sau hai người bọn họ liền thương lượng trực tiếp trở về. Đóng gói hảo hành lý thuê lên xe ngựa lại cùng chủ nhà chào hỏi một cái liền đi. Đi phía trước hỏi tức phụ nhi mua không mua cái gì. Khương mật cùng lâm ra tàu tử đồng thời xua tay có thứ gì là tỉnh thành có phủ thành không có thực sự có người cũng mua không nổi thiếu cái gì trở về chậm rãi xem không được sao nàng hai sớm tưởng đi trở về tỉnh thành tuy rằng khí phái không bằng nhà mình thoải mái thi hương khảo xong các học sinh lục tục rời đi tỉnh thành chuẩn bị về nhà đi chờ tin tức lâm cùng trường cùng vệ thành bọn họ cũng ngồi trên hồi tốc châu xe ngựa tới khi năm ngày lộ trở về vẫn là năm ngày đến phủ thành lúc sau Lâm ra hai người liền trực tiếp trở về nhà vệ thành còn trở về tranh phủ học đi thu thập đồ vật học quan nghe nói hắn đã trở lại chiều hắn hỏi chuyện hỏi hắn khảo đến như thế nào vệ thành nói qua loa đại khái học quan thở dài nghĩ đến đã tổn thất mấy cái học sinh dư lại còn phát huy không hảo năm nay thật muốn xấu hổ người còn nhớ rõ viết cái gì niệm cùng ta nghe một chút nguyên câu hắn nhớ không rõ đại khái viết cái gì còn biết liền nói nói Học quan khởi điểm biên nghe biên vuốt dâu, sau lại liền ngừng động tác, chuyên tâm nghe tới, vệ thành nói xong hắn cũng chưa lập tức lấy lại tinh thần. Còn ở phẩm vị, một lát sau mới làm vệ thành đem lưu tại học đường bên này đồ vật toàn thu thập hảo. Mang về, trở về chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân, năm nay phái lại đây quan chủ khảo ta nghe nói qua. Lấy hắn yêu thích, người thả yên tâm, táng văn chương này cho dù không đủ để điểm vì giải nguyên á nguyên. Trung tí hẳn là không thành vấn đề. Tốc châu phù học là lưu không được ngươi. Ngươi trở về chớ có chậm trễ. Tiếp tục dụng công. Hảo sinh chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân. Có thể chúng cử áo cơm vô ưu. Trung tiến sĩ mới là cá nhảy long môn. Vệ thành không dự đoán được có thể nghe thấy lời này. Đều ngây ngẩn cả người. Học quan trêu chọc hắn nói cầm như vậy nhiều một giáp. Còn không biết chính mình là cái gì tiêu chuẩn sao. Liền phu tử nhóm xem ra. Hắn vốn dĩ chính là thất chung, chỉ cần bình thường phát huy không có gì khả năng thất thù. Vệ thành cũng cảm thấy chính mình có khả năng chung, xem người khác như vậy chắc chắn, hắn cũng không dám tin tưởng. Dù sao cũng là thi hương, không phải chúng ta học đường tuần khảo nguyệt khảo, chúng ta học đường tuần khảo nguyệt khảo so thi hương kém đến nhiều ít. Có thể tới phù học cái nào không phải nhất đẳng tú tài. Nói như vậy giống như cũng là... Vệ thành lúc này mới phát giác chính mình đem thi hương xem đến quá nặng chút. Nếu có thể lực không đủ, này quan muốn quá đích xác khó như lên trời. Người có bản lĩnh, nó ngăn không được ngươi. Ban đầu nghĩ chính mình bất quá là ở nông thôn nhãi danh. Nơi nào có thể cùng nhà cao cửa rộng người đọc sách so sánh với. Lại đã quên ở phủ học Nguyệt Nguyệt đều lấy một giáp có bao nhiêu khó. Vệ thành mới phát hiện hắn giống như xem thường chính mình. Này tư vị còn rất kỳ diệu. Vốn dĩ cho rằng hắn thực mau là có thể thu thập hảo ra tới. Kết quả thế nhưng đợi thật lâu. Xem nàng ra tới, Khương Mật chạy nhanh đón nhận đi. Hỏi, còn đưa ngươi gặp gỡ chuyện này. Sao lâu như vậy? Phu tử nghe nói ta trở về. Cùng ta tán gẫu vài câu. Khương Mật không nghĩ tới nơi này. Nghe hắn giải thích mới gật gật đầu. Hiện tại có thể đi rồi sao? Ta thường nhanh lên về nhà. Ta thật muốn cha mẹ cùng nhiên mực. Vệ thành khiến người đem đồ vật dọn thượng hắn thuê tới xe ngựa. Nói này liền đi, hỏi nàng không hiếu kỳ phu tử nói gì đó. Nói gì đó, hắn hỏi ta thi hương đáp đến như thế nào. Có vài phần nắm chắc, tướng công ngươi như thế nào hồi. Ta không xác định, liền đem làm văn chương niệm một lần. Thỉnh phu tử nghe một chút, khương mật trong lòng căng thẳng. Làm hắn tiếp theo nói nha. Đừng nhử, vệ thành liền dán nàng bên tai, nhỏ giọng nói. Mật nương ngươi nghe xong đừng ra bên ngoài giảng, phu tử ngắt lời ta nhất định có thể chung, làm chúng ta trở về chờ tin tức tốt. chương 43, vệ thành bởi vì hàng năm không ở trong nhà, chẳng sợ trong lòng có chút nhớ thương cũng còn có thể khắc chế. Hắn chỉ cần vừa ra khỏi cửa, trên mặt liền không dễ dàng hiển lộ cảm xúc, quả nhiên một bộ trầm ồn bộ dáng, khương mật làm không được, khoảng thời gian trước có thi hương đè nặng. Nàng về quê chi tình còn không có như vậy bức thiết Hiện giờ thuận thuận lợi lợi khảo xong Bình bình an an đi ra tỉnh thành Nàng liền mỗi ngày mong về nhà Thật hận không thể cắm thượng cánh bay trở về hậu sơn thôn đi Lúc này vệ ra người cũng ở nhớ thương hai người bọn họ Vệ mẫu ngô thì ôm bốn tháng đại béo tôn tử Ngồi chung ở bên cạnh dùng trà nam nhân nói thầm Lão nhân người nói tam lang cùng tức phụ nhi có phải hay không nên trở về tới Cùng loại nói như vậy vệ phụ nghe xong không mười hồi cũng có tám hồi. Trước kia còn nghiêm túc đáp nàng một câu. Hiện giờ liền mí mắt đều lười đến nâng. Tam lang rời nhà phía trước liền nói quá. Khảo thí ở tám tháng gian. Khảo xong có lẽ còn có chút tạp vụ việc vặt. Chờ hắn trở về sao nói cũng là 90 tháng. Lúc này mới khi nào? Mới tám tháng đế. Sớm đâu. Xem nam nhân không cái phản ứng. Chỉ là bưng chung trà có một ngụm không một ngụm uống. Ngô thị hoành hắn liếc mắt một cái, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, này một cái hai đều không ở nhà, lão phòng bên này chỉ phải hai chúng ta cộng thêm Nhiên mực. Nhiên mực còn chỉ biết a a, ngươi lại cùng cái cơ miệng hồ lô dường như cả ngày buồn không hé răng. Muốn nghẹn chết ta, vệ phụ lúc này mới phản ứng nàng một chút, ai làm ngươi cả ngày lăn qua lộn lại đều là nói này đó. Ngươi chưa nói phiền ta nghe phiền, ta đây còn có thể nói gì. Ta tính nhật tử xem hai người bọn họ gì thời điểm trở về ngươi không thích nghe. Ta nói hy vọng lão tam có thể trúng cử nhân ngươi lại nói kết quả không ra tới phía trước không cần nghị luận. Ta khen nhiên mực vài câu ngươi đều chê ta không khiêm tốn. Ngươi nói một chút, ta không nói này đó còn có thể nói gì. Nói nhà ta trong đất thu hoạch, vẫn là nói cách vách kia tức chết người không đền mạng. Khương mật lúc trước đi được tiêu sái, cõng tay nải cầm tiền liền vào thành. Nàng đi rồi lúc sau trong thôn đầu có chút nhàn thoải. Lúc ấy liền có người tới hỏi Ngô Thị. Hỏi nàng Tam thức phụ đi đâu vậy? Sao không tự mình cấp như từ huy nãi? Ở nông thôn chân đất còn học người thành phố thỉnh bà vú Ngô Thị thuận miệng biên cái cách nói. Nói lão Tam viết thư trở về. Nói có quan trọng đồ vật rừng ở trong nhà. Nhưng cho đưa đi. Nhân gia vừa nghe lời này kinh ngạc. Nàng còn không phải chỉ đi ra ngoài cái răm ba bữa. Nàng thượng phụ thành đi. Cái gì quan trọng đồ vật thế nào cũng phải đuổi ở thời điểm này đưa đi. Liền tính thật muốn đưa không thể nhờ người tiện thể mang theo. Ngô Thị nói là quan hệ đến khoa cử khảo thí. Không tiện đi không được. Nàng nói một nửa, giống như nhớ tới cái gì. Hoành những người này liếc mắt một cái. Mắng, ta tức phụ cho ta như tử đưa gì đồ vật muốn các ngươi nhọc lòng. Liền tính thật là quan trọng đồ vật không có phương tiện phó thác cho người khác. Người sao không chính mình đi một chuyến. Thiên làm tiểu thức phụ nhi ra xa như vậy môn. Nếu là đổi cá nhân. Bị như vậy nghi ngờ xác định vững chắc hảo môn hảo ngữ giải thích. Mưu cầu thuyết phục hương thân. Ngô thị tuyệt Nàng cùng xem ngốc tử giống nhau xem những người này. Người làm ta đi phủ thành. Làm nàng lưu lại chăm sóc nghiên mực. Người khác yên tâm ta còn không yên tâm đâu. Nhìn xem ta tôn tử. Ở trong tay ta dưỡng đến nhiều bạch béo. Giao cho tuổi trẻ thức phụ có thể mang đến tốt như vậy. Nói nữa. Người đương ra tranh xa nhà dễ dàng, nàng nam nhân khảo cử nhân loại này tội nên nàng đi chịu. Làm ta đi bôn ba mệt nhọc, dựa vào cái gì đâu. Trong thôn bà nương nghe xong, trợn mắt há hốc mồm, có không ít người ở trong lòng đồng tình khương thị một phen. Nàng ở nhà khi ngô thị cả ngày tức phụ nhi tức phụ nhi kêu. Nhìn nhiều thân thiết, nàng một không ở liền hiện nguyên hình, nghe một chút lời này, này còn không phải ác bà bà. Ngô thị động động mồm mép liền đem hòa lực hấp dẫn đến chính mình này đầu. Người trong thôn đều không rảnh lo cân nhắc khương mật là đi cấp vệ thành đưa gì đồ vật. Tất cả tại đau lòng khương mật, nàng bình thường cùng trong thôn này đó bà Nương nói chuyện phiếm tổng nói cha mẹ chồng hiền lành. Nàng thật nên trở về đến xem ngô bà tử sắc mặt. Ngô thị trước mặt người khác cũng không hiền lộ lo lắng. Nàng mang theo tôn từ tâm tình miễn bàn thật tốt, cũng chính là ở lão nhân trước mặt mới niệm hai câu. Vốn dĩ người trong thôn cảm thấy khương mật nhiều lắm đi ra ngoài gần tháng. Không nghĩ tới đều 8 tháng còn không có trở về. Cách vách đại lang tức phụ cũng ngồi không yên. Trần thị không nhớ thương khương mật. Nàng ngồi không được vẫn là bởi vì uy nãi chuyện này. Dù sao không thể gặp bà bà phủng tiền đưa cho người ngoài. Trần thị giáp mặt liền hỏi bà bà vì sao không cho nàng cấp nghiên mực uy nãi. Kia tiền kia trứng gà cho nàng. Nàng tới uy, ngô thị cũng đủ không khách khí. Nhìn lướt qua bị dâu cả bối ở trước ngực Xuân Sinh Người kia sữa hy đến cùng thanh nước cơm giống nhau Huy cái Xuân Sinh đều uy đến mặt hoàng gầy nhom Tâm còn không nhỏ, tưởng uy nghiên mực Mỗi ngày ăn chén nước đường trứng ta sữa không phải chù Ngô thị, ta thiếu ngươi Đại lang tức phụ muốn kiếm cái này tiền Không kiếm được cả người khó chịu Ngô thị mới mặc kệ nàng khó chịu không Vẫn là vui dạo rực mang theo nghiên mực Bớt thời giờ nhắc mãi như từ tức phụ Nàng từ tháng 6 niệm đến 7 tháng niệm đến 8 tháng niệm đến 9 tháng thượng tuần. Ngày này, cửa thôn tới chiếc xe ngựa, thùng xe nhìn cũ xưa cũ xưa, không thế nào hảo, nhưng ở xe bò đều hiếm lạ ở nông thôn, xe ngựa quanh năm suốt tháng cũng thấy không hai lần. Xem xe ngựa ở cửa thôn dừng lại, liền có người thấu lên rồi, còn chưa đi gần, thùng xe môn đã mở ra. Từ kia mặt trên xuống dưới tình lình đó là vệ gia Tam Lang. Vệ thành trước một bước đi xuống, đứng yên lúc sau vươn tay đem khương mật đỡ đi xuống, lại muốn đi lấy từ phủ thành mang về tới hành lý, liền nghe thấy có người ở kêu hắn, kia không phải vệ gia, thì song đã trở lại, vệ thành hẳn là người tức phụ là cùng ngươi cùng đi khảo thi bái, nghe người nương nói nàng đi cho ngươi đưa quan trọng đồ vật, đưa gì a, vệ thành làm các hương thân chờ một lát, trước đem hành lý bắt lấy tới, lại đếm tiền cấp đánh xe xem xe ngựa đi xa mới xoay người lại cười nói, đó là nương lười đến giải thích thuận miệng nói đến tống cổ của các ngươi. mấy cái đàn ông tràn đầy kinh ngạc nói Ngô bà tử gạt người. sự tình lại nói tiếp phiền toái. ta ở tin thượng viết đến cũng không rõ ràng lắm, chỉ là làm mật nương hướng phủ thành tới. nói có chuyện gấp, ta nương mới có như vậy vừa nói. kia gì sự a, còn một hai phải ngươi tức phụ nhi ra như vậy xa nhà. Mới sinh hạ tới 2 tháng nhi tử cũng không để ý. Vệ thành chuẩn bị lấy thượng hành lý trở về, xem hai người bọn họ dọn cố hết sức, thôn người chạy nhanh tới hỗ trợ, một người cầm Điểm Nhi, "Chúng ta giúp ngươi đem đồ vật đưa trở về." Người tiếp theo nói, "Rốt cuộc sao hồi sự?" Lòng Hiếu Kỳ đều làm ngươi gợi lên tới không nói rõ ban đêm giấc đều ngủ không được. Là vì cử nhân khảo thí, ngươi đi khảo cử nhân ngươi tức phụ nhi có thể giúp gì? Giúp ta nấu cơm giặt đồ an bài sinh hoạt, kia không phải có khách điếm sao, người không trụ khách điếm, vệ thành hạ giọng nói, sau này các ngươi thân thích bằng hữu bên trong nếu là có đi khảo cử nhân liền nói cho hắn. Tốt nhất là sớm một chút đi tỉnh thành, qua đi tìm kiếm cách thanh tĩnh sân, thuê một hai tháng, chính mình nấu cơm ăn chi tiêu còn nhỏ. Khách điếm tuy rằng phương tiện, có người cấp đưa cơm cũng có thể giúp đỡ giặt đồ. Càng dễ dàng bị động tay chân, nghe cùng trường nói. Hướng giới từng ra quá sự, lầm khảo trước ăn bên trong bị người hạ thuốc sổ, mới vừa tiến trường thi không bao lâu khiến cho quan sai nâng ra tới. Ba năm khổ công như vậy uổng phí, ta là phòng chiêu thức ấy mới làm mật nương lại đây. Đích xác tỉnh không ít tâm, người trong thôn cũng không phải ngốc từ, nghe hắn nói như vậy lập tức liền minh bạch. Những cái đó chính mình thi không đậu, còn cho người khác hạ dược, để cho người khác cũng thi không đậu, này tâm cũng quá tối. Một loại gạo dưỡng trăm loại người. Trên đời này người nào không có. Ta viết tin về nhà tới không dám nói đến quá minh bạch. Cũng là sợ trong nhà lo lắng. Ta nương nàng đánh giá là bị hỏi nóng này. Mới có thể thuận miệng biên nói. Giúp hắn lấy hành lý kia mấy cái biên nghe biên gật đầu. Ta liền nói sao. Ngô bà tử là nói năng chua ngoa. Tâm địa nào có như vậy hắc. Nghe được lời này. Vệ thành vẻ mặt mạc danh. Mẹ ta nói cái gì. Ngươi trở về hỏi ngươi nương. Làm nàng chính miệng cùng ngươi nói bái, ta cũng là đầu một hồi nhìn thấy bị hỏi nóng nảy há mồm bôi đen chính mình. Hắn nói ngươi làm trong nhà cấp đưa cái quan trọng đồ vật đi phủ thành. Nói cái gì loại này mệt chết người không đền mạng việc không cho thức phụ nhi đi làm nàng đi a. Vệ thành, đi theo bên cạnh từ đầu tới đuôi không mở miệng khương mật. Khương mật khởi điểm cũng có chút ngốc, thực mau nàng liền nghĩ đến là vì cái gì. Còn không phải bà bà tìm không thấy tốt cách nói tới giải thích vì sao tuổi trẻ tức phụ ném lại hài tử mặc kệ đi ra ngoài lâu như vậy. Này nói không thông, nàng lại không thể cùng người ta nói nằm mơ gì đó. Liền như vậy nói tống cổ bởi vì tò mò tới hỏi chuyện người. Bởi vì tặng đồ đi ra ngoài lâu như vậy vẫn là có điểm không đứng được. Nhưng thật ra tam lang, biên cái cách nói giống mô giống giảng, nghe được hương thân cũng chưa hoài nghi, toàn tin, sự tình liền viên qua đi. Khương mật đi ở vệ thành phía sau, nhìn nhìn hắn thẳng thắn phía sau lưng, tuy rằng không có anh nông dân như vậy cường tráng rộng lớn. Hắn này một hai năm gian cũng thay đổi không ít, hiện tại so mới vừa thành thân lúc ấy tự tin rất nhiều. Đã là có thể làm người yên tâm dựa vào nam nhân. Trước kia xe ngựa tiến chấn thời điểm khương mật tâm đều bay lên tới. Thật hận không thể này giai đoạn lại đi nhanh lên, lập tức về đến nhà mới hảo, thật xuống xe đi ở trong thôn đầu nghe tướng công cùng các hương thân nói chuyện khương mật nguyên bản bức thiết tâm tư lại hoãn lại tới rất nhiều nghĩ như vậy đường xa đều đi xong rồi chỉ còn cửa nhà một đoạn này còn gấp cái gì đâu liền đến lập tức liền đến lúc này đã có người chiều vệ ra lão phòng kia phương thét to hỏi vệ lão nhân cùng Ngô bà tử ở không người nhi tử tức phụ đã trở lại Ngô bà tử vừa rồi vội xong ở mang tôn tử. Ôm tôn từ lào đảo lắc lư trong miệng nói hắn cha mẹ sự tình. Đang nói, liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh truyền đến. Bởi vì khoảng cách còn xa, nàng khởi điểm chỉ chú ý tới là có người ở kêu nàng. Nói chút gì không nghe minh bạch, nàng ôm nghiên mực đi ra ngoài vài bước. Muốn chạy xuất viện bá nhìn xem rốt cuộc gì sự Ra tới liền thấy cách đó không xa mấy người kia. Ôm chăn bông dẫn theo tay nải cõng thư sọt. Ngô thị chợt vui vẻ. Là tam lang a. Tam lang đã trở lại, Nhi Tử đã trở lại, nàng ôm nghiên mực liền phải đón nhận đi, chờ không kịp tưởng nhìn kỹ xem vệ thành, cũng tưởng cấp vệ thành xem hắn bốn tháng đại Nhi Tử. Vệ thành đích xác trước tiên khiến cho hắn nương ôm vào trong ngực béo nhãi con hấp dẫn chú ý. Kia béo đôn lúc này tinh thần, xoay đầu nhìn chằm chằm đi tới này đoàn người xem, xem a xem, liền chiều bên này vươn tay, giống như thật cao hứng bộ dáng còn a a hai tiếng. Ngô bà tử theo hắn duỗi tay phương hướng xem qua đi. Nhưng còn không phải là tam thức phụ sao. Nhiên mực còn nhớ rõ người nương. Nhiên mực biết cái gì. Hắn căn bản nghe không hiểu hắn nãy đang nói cái gì. Chỉ là hướng Khương mật thỏ tay. Liên tiếp cười ngây ngô. Khương mật ban đầu cảm thấy nhi tử bảo đảm không nhớ rõ nàng. Lúc này xem nhiên mực chiều nàng duỗi tay. Thiếu chút nữa nước mắt băng. Cố nén khóc ý đi lên đi từ bà bà trong lòng ngực tiếp nhận người. Nàng ở nghiên mực tả hữu gương mặt các hôn một cái. Lại hôn hôn hắn cái chán. Mới dưng dưng nói. Nhiên mực còn nhớ rõ nương a Nương ở bên ngoài có thể tưởng tượng ngươi. Vệ thành đi đến khương mật bên người. Đi theo nhìn nhìn nàng ôm vào trong ngực béo nhãi con. Mặt mày thật đúng là không tồi. Nương là đương heo con uy. Sao như vậy béo? Ngô thị đang muốn cùng Nhi Tử Hàn Huyên tới. Nghe được lời này. Mặt suy sụp. Đây là ngươi Nhi Tử. Ngươi thân Nhi Tử. Có người nói như vậy, ta xem ngươi vừa trở về liền thưởng bị đánh, khương mật làm nam nhân đậu đến lại khóc lại cười, nàng ôm nhiên mực điên điên, là trầm không ít, nương thật sẽ dưỡng người, nhiên mực nhìn so với ta ra cửa lúc ấy chắc nịch nhiều. Ngô thị thích nghe người khen, nghe vui dạo rực, kia nhưng không, ngươi ra cửa phía trước ta liền nói, tôn tử đi theo ta ngươi cứ việc yên tâm, như thế nào chạm nơi này nói chuyện, đi, về nhà đi. Ngồi xuống uống miếng nước lại chậm rãi ràng, tam tức phụ ngươi chờ lát nữa cũng cùng ta nói nói sau khi ra ngoài đều gặp gỡ chuyện gì. Hơn 2 tháng quá không yên ổn. chương 44, kia mấy cái hương thân hỗ trợ đem hành lý dọn thượng vệ ra trước cửa viện bá. Đứng nói nói mấy câu, liền tan, khương mật ôm nhi tử thân thiết một trận, xem đồ vật liền như vậy bãi cũng không phải chuyện này. Liền đem trong lòng ngực béo nhãi con đưa cho nam nhân. Làm hắn ôm một lát, chính mình thu thập đồ vật đi, nàng đem vệ thành ở phủ học dùng quá những cái đó tạm thời dịch hồi Tây Phòng. Chất đóng với một chỗ, lại nghĩ tới thừa xe ngựa rời đi phủ thành thời điểm đi ngang qua bán mứt mứt hoa quả điểm tâm cửa hàng. Bọn họ dừng lại mua chút mang về tới tưởng cấp cha mẹ nếm thử. Mứt mứt hoa quả tán thưởng là khương mật thu, nàng nhảy ra tới, cầm đi ra ngoài đi ra ngoài liền thấy trời sập đều không thấy được sẽ nhăn một chút mi nam nhân lúc này đầy người câu thúc hắn ngồi ở nhà chính trong lòng ngực ôm nhiên mực động tác nhìn thực cương một cử động cũng không dám bà bà Ngô Thị ngồi ở hắn đối diện đang ở dậy hắn muốn như thế nào ôm nhiên mực mới có thể thoải mái vệ thành niên cứu học vấn khi thực thông suốt trước mắt lại bồn thật sự Ngô Thị chụp hắn cánh tay làm hắn động tác thả lỏng điểm đừng như vậy ngạnh bang bang ôm ổn Hắn hắn hắn, hắn làm không được a hắn chấp bút khi mạnh mẽ hữu lực, viết chữ khi trầm ổn tự tin, ôm trong lòng ngực này miên miên mềm mại một đống, đã sợ kính nhi lớn hắn không thoải mái, lại sợ buông lỏng tay làm hắn rơi xuống đất đi, mắt thấy nam nhân cầu cứu giống nhau nhìn về phía bà bà ngô thị. Khương mật vèo cười, vừa rồi vào nhà thu thập đồ vật thời điểm còn không có thấy công công. Thu thập hảo ra tới người ở nhà chính, Khương mật hô thanh cha. Đi theo ngồi vào vệ thành bên cạnh Đem hắn từ chân tay luống cuốn chung giải cứu ra tới nhiên mực kỳ thật thực ngoan Lúc trước bị hắn cha ôm đến không thoải mái cũng chỉ là giật giật Không nháo người Lúc này đến hắn nương trong lòng ngực Hắn càng tự tải Cả người thoải mái dễ chịu hướng đương nương trước ngực một bò Mắt đều mị thượng Khương mật một tay ôm hắn Một tay ở nhịp từ cái bụng thượng xem xét Mới vừa uy quá sao Là mới uy không bao lâu Ta ở bên ngoài còn lo lắng hắn ăn không quen người khác uy nãi. Thật bạch phạm sầu, nói khương mật duỗi tay sờ sờ miên mực lại tế lại nộn béo mặt. Thở dài, bất quá cũng hảo, ta đi ra ngoài không bao lâu sữa liền chặt đứt, cũng vô pháp uy hắn. Đây là dự kiến bên trong sự tình, ngô thị hỏi nàng có phải hay không ăn rất nhiều khổ. Đi như vậy xa đi ra ngoài không dễ dàng đi. Khương mật trước nhìn vệ thành liếc mắt một cái, đối bà bà nói. Ta mới biết được tướng công ở nhà cùng học đường chi gian đi vòng vèo nhiều không dễ dàng. Nương ngươi còn nhớ rõ không? Ta hoài niên mực thời điểm dài quá điểm thịt, sau lại ở cự ăn đến không kém. Thịt không rơi xuống, đi ra ngoài mấy ngày liền gầy. Là gầy không ít, nhìn đều cùng mới vừa vào cửa lúc ấy không sai biệt lắm. Tức phụ nhi ngươi nói cho ta nghe một chút đi này một đường sự tình. Tam lang liền biết giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trước nay chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, vệ phụ cùng Ngô thị đồng thời nhìn về phía khương mật. Khương mật nhìn về phía vệ thành, vệ thành còn không có cho nàng đưa mắt ra hiểu. Ngô thị liền nói, xem hắn làm chi, ra chuyện gì liền tình hình thực tế nói. Đừng giấu ta, khương mật nắm thật chặt hai tay, đem nhiên mực vững vàng vòng ở trong ngực. Nói, ta từ trong nhà đến phủ thành đều còn thuận lợi, chỉ là ban đầu không ngồi quá xe ngựa. Lần đầu ngồi, trên đường tương đối sóc này không thế nào thoải mái. Đến phủ thành sau, ở tướng công phủ học cùng trường trong nhà ở nhờ mấy ngày Sau lại cùng kia ra tổ tử cùng nhau theo chân bọn họ thượng tỉnh thành Này một đường cũng đều còn hảo. Đến tỉnh thành lúc sau chúng ta tìm kiếm cái yên lặng sân Thuê hai tháng, tướng công liền ở kia đầu đọc sách Ta cấp giặt đồ nấu cơm Mắt thấy đều phải khảo thí Ra sự tình, vệ phụ vừa rồi còn bưng chung trà Hắn sợ kích thích quá lớn đem cốc đánh Đã phóng tới một bên Ngô thị kia tâm cũng treo lên tới. Túc dục Khương Mật mau nói. Khương Mật cân nhắc một chút. Nói. Này giới dự thi học sinh bên trong. Từ Túc Châu đi không ít. Bọn họ đa số ở tại khách điếm. Sau lại có một ngày. Liền có mấy cái cùng tướng công quen biết tìm được chúng ta tiểu viện bên kia. Nói bọn họ muốn đi dùng trà luận học. Thỉnh tướng công cùng đi. Tướng công không đi. Chúng ta sau lại nghe nói kia vài vị ở mặt đường thượng đã xảy ra chuyện. Bị người đánh đến muốn chết không sống. Xong việc động thủ đánh người bồi bạc. Sự tình liền không giải quyết được gì. Đáng thương bọn họ bỏ lỡ 3 năm một lần cử nhân khảo thí. Trên đường cái còn có thể xảy ra chuyện. Rõ như ban ngày dưới cho người ta đánh. Tỉnh thành không nói vương pháp. Mấy đại đoạn xuống dưới khương mật miệng đều phải nói làm. Nàng đẩy đẩy vệ thành. Vẫn là tướng công người tới. Người nói. Vệ thành phía trước phía sau kéo thông nói một lần. Vệ phụ nghe được thẳng nhíu mày, nói cái kia bán mình cứu mẹ cô nương đức hạnh quá kém. Nhân ra là vì nàng xuất đầu, nàng sao nói cũng nên đứng ra giảng hai câu công đạo lời nói. Ngô thị bĩu môi, ta nghe ngươi vừa nói liền biết nàng là xem chính mình có hai phân tư sắc giả tá bán mình cứu mẹ phàn cao chi tới. Mấy cái lăng đầu thanh không nhãn lực kính nhi, thiếu chút nữa người xấu ra chuyện tốt, nàng sẽ hỗ trợ mới là lạ, bằng không ngươi nhìn xem nhưng có người khác thế nàng xuất đầu. Cũng liền các ngươi người đọc sách khổ đạo tâm địa. khổ đạo tâm địa là hảo. Muốn xen vào nhà người khác nhàn sự dù sao cũng phải ước lượng hạ chính mình. Người có mấy cân mấy lượng. Lại làm được cái gì? Ngô Thị nói cái thống khoái. Nói xong nhớ tới tam lang sẽ cự còn có thể không phải bởi vì thức phụ nhi làm mộng. Nghĩ đến đây nàng hậu chi hậu giác vỗ vỗ ngực. May mắn mật nương đi. Bằng không ngươi lại muốn liên lụy đi vào. Tam lang ngươi này đó cùng trường cũng thật tà môn. Sao liền có như vậy nhiều chuyện phiền toái? Vệ thành bật cười, liền này vừa ra, nơi nào rất nhiều, phía trước đâu, người đã quên viện khảo lần đó, thiếu nợ không còn họ tặng cái kia. Kia đã là hai năm trước, mấy năm nay không đều thái thái bình bình, nào xưng được với rất nhiều phiền toái. Đúng vậy, mấy năm nay cũng chưa ra cái gì đại sự, cố tình đến lâm khảo trước liền nằm mơ, này ý gì? Còn không phải là nói nếu không cưới mật nương vào cửa tam lang đời này đều nên ở nông thôn địa phương đương cái trong đất bào thực anh nông dân sao. Học vấn làm được lại hảo cấm không được khảo có ích lợi gì. Mấy năm nay thời gian, ngô thị đã từ đối khương mật chỗ nào đều không hài lòng quá độ đến sao xem đều vừa lòng. Nàng lúc này cũng cười tùm tỉm hỏi thức phụ nhi có mệt hay không, vẫn là về phòng ngủ một lát, còn nói chờ lát nữa cơm làm tốt kêu nàng tới ăn. Mới vừa về đến nhà, còn hương phấn, nhắm mắt lại cũng ngủ không được à. Khương mật vẫn là ngồi chỗ đó. Ôm nhi tử nghe nam nhân cùng cha mẹ chồng nói chuyện. Vệ phụ hỏi thi hương sự tình. Vệ thành nói hết thải thuận lời. Vẫn là ngô thị nhìn ra khương mật có chuyện nói. Hỏi nàng cử nhân khảo thí rốt cuộc sao hồi sự. Bị điểm đến danh khương mật liền đem nàng biết đến nói. Nói khó trách làng trên xóm dưới còn có mấy cây thú tài. Lại không nghe nói ai có thể trúng cử. Cử nhân khảo thí quá khó, còn không riêng muốn văn chương viết đến hảo. Ý phân đánh giấm đều có môn đạo. Ngô thị vừa nghe liền nhìn về phía vệ thành. Vệ thành đỡ chán, thở dài nói. Mật nương ngươi à, như thế nào còn đem này đó nói cho cha mẹ. Khương mật là thế nam nhân bất bình. Nàng nếu đi theo đi rồi một chuyến. Liền tưởng đem trong đó vất vả cùng người trong nhà nói nói. Làm cho đại gia biết vệ ra hiện giờ phong cảnh là như thế nào đổi về tới. Đừng nói tỉnh thành. Phù thành đều không phải hảo đãi địa phương, đọc sách dễ dàng, khoa cử khảo thí dễ dàng, loại nào dễ dàng. Khương Mật nói đến khảo thí phía trước như thế nào lo lắng đề phòng. Chờ nam nhân vào trường thi nàng lại đứng ngồi không yên. Mấy ngày nay không ngừng có người bởi vì vô pháp kiên trì bị nâng ra tới. Kiên trì đến tam chàng khảo xong ra tới sắc mặt đều không tốt. Có chút trực tiếp liền đi y quán, vệ thành đều tính tốt, chẳng qua trở về tắm rửa một cái. Ăn một đốn, ngủ một giấc, những việc này, tuy rằng đã qua đi, nhắc tới tới khương mật là có thể sẽ nghĩ đến ở tỉnh thành thời điểm. Cảm xúc khó tránh khỏi phập phòng, ngô thị đi theo cũng là một trận chua sót, con của ta, người ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ, về nhà chưa bao giờ đề. Nếu không phải mật nương đi theo nương còn không biết khảo cái cử nhân liền như vậy khó. Vệ thành còn cười đâu, nói đọc sách không dễ dàng, nhưng trên đời này làm cái gì liền dễ dàng. Ở nông thôn trồng trọt không phải càng khổ. Nói tới đây, hắn nhớ tới hỏi hỏi năm nay trong đất thu hoạch. Vệ phụ lúc trước vẫn luôn đang nghe. Đến lúc này mới trả lời nói. Thu hoạch thực hảo, ta để lại đủ ăn 2 năm lương. Khác đều bán cho lương thương. Trong nhà nhà kho tiểu, đôi không dưới quá nhiều. Đã đủ rồi, đúng rồi cha. Ta nhớ rõ năm đầu có không ít hương thân cùng nhà ta đổi cốc loài. Bọn họ thu hoạch như thế nào? Mẫu sản nhưng thượng 500 cân. Vệ phụ cầm chung trà lên uống một ngụm, trà có điểm lạnh, hắn xoạch một chút miệng, lại thả lại đi, nói, mẫu sản đích xác tăng trưởng một chút, muốn thượng 500 cân nào có dễ dàng như vậy, ngô thị liền không thích nghe bọn họ nói loại hoa màu sự tình. Chạy nhanh đánh gãy, hỏi, tam lang a, người nói cái này cử nhân khảo thí kết quả, gì thời điểm có thể nhìn đến, không quan tâm cái gì khảo thí, khảo xong chờ gần tháng đều có thể ít bảng kia không phải chờ không được mấy ngày rồi. Vệ thành gật đầu, nói nếu là người ở tỉnh thành đi theo đích xác là có thể nhìn đến kết quả. Người không ở liền phải chờ quan sai báo tin vui. Chúng nói, 90 nguyệt gian quan sai khẳng định sẽ tới cửa tới. Quan sai nếu tới, ta có phải hay không đến cho hắn tiền thưởng. Khương Mật nghĩ thầm bà bà xem đến đủ xa. Nàng cười nói, trong thành còn phóng pháo chút đâu. Phóng, chúng ta cũng phóng. Người nói ta lúc trước sao liền không nghĩ tới, phóng pháo chúc động tĩnh bao lớn, đến lúc đó dựa gần mấy cái thôn toàn nghe thấy được, đều biết nhà ta ra cử nhân lão ra, vệ thành, nương ngài nghỉ một lát, còn không biết có thể hay không chung, khương mật ôm nhiên mực đứng lên, ngồi vào bà bà bên cạnh đi, ở bà bà bên lỗ tai thượng nhỏ giọng nói, chúng ta ở phủ thành thời điểm tướng công cùng ta giảng nói học quan nghe xong hắn văn chương nói đặc biệt hảo, khẳng định có thể chung. Làm về nhà tới chờ tin tức tốt, Nhiên Mực vừa rồi híp mắt đều phải ngủ đi qua. Khương Mật vừa động, hắn lại mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vệ Thành, tức phụ ta không phải nói cho ngươi kết quả không ra tới phía trước không cần lộ ra. Khương Mật ôm Nhiên Mực vẻ mặt vô tội nhìn hướng Vệ Thành. Nói, không lộ ra a, ta sẽ nhỏ giọng cùng nương nói nói. Trong lòng có phủ đỡ phải mỗi ngày nhớ thương, cũng hảo trước tiên chuẩn bị lên. Nàng cùng trong lòng ngực nhãi con giống nhau như đúc biểu tình. Hai người cùng nhìn vệ thành. Vệ thành nhấc tay đầu hàng. Đến, tức phụ so thiên đại. Nàng cao hứng liền hào. Ngô thì cũng cao hứng. Hắc hắc lặng lẽ cười vài thanh. Nói, ta trước đem hạt xưa đậu phộng đường khối này đó mua. Chờ báo tin vui tới liền chuẩn bị khai tiệc cơ động Khương mật nghĩ nghĩ nói. Cha mẹ ta bất thời giờ cho các ngươi làm thân tân y phục. Làm tốt đến lúc đó xuyên. Đối. Đối, còn phải làm tân y phục, các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái đã vui dạo rực thương lượng lên. Vệ phụ mới vẫy tay làm vệ thành qua đi, hỏi hắn thực sự có nắm chắc, vệ thành lược một gật đầu, nói, đánh giá có thể chung, chính là rất khó bài đến phía trước. Trời đất chứng giám, vệ phụ trước nay không nghĩ tới muốn như thử khảo đệ nhất đệ nhị danh. Có thể chung liền A-di-đà Phật, lúc này muốn phát đạt, thật muốn phát đạt. Nghĩ đến bọn họ về sau cũng có thể dọn tiến nhà cao cửa rộng trong đại viện ở. Bình thường ít nói cảm xúc không nhiều lắm, vệ lão nhân nhếch môi nở nụ cười.